chương ba trăm năm mươi mốt tôi ghét em như thế nhưng lại không k i ể m chế được lòng mình muốn gặp em vậy bọn con đi đây tạm biệt bác nhạc thính phong đưa tay nhận lấy túi mỹ phẩm trong tay hiến thanh t i hai người cùng nhau rời đi nhạc phu nhân nghe thấy tiếng nổ máy bên ngoài h ừ một tiếng hai cái đứa vô lương tâm này ngũ tổ vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói bà chủ thực ra bà rất thích cô hiến đúng không đâu có tôi tôi chỉ cảm thấy con bé con bé nó cũng đáng thương từ nhỏ đã mất mẹ lớn lên với mẹ kế nhà họ diệp là loại người nào bà còn không biết sao chắc hồi bé nó cũng phải chịu không ít khổ sở tôi quan trọng là thính phong cũng thích con bé nó đã thích rồi người làm mẹ như tôi cũng đâu thể ngăn cản nó được hơn nữa con bé đó nó rất lợi hại nếu là chuyện này nên cơm nên cháo thật thì sau này có thể quản được thẳng nhóc thối tha đó ngũ tẩu tươi cười gật đầu đúng thế ngài nói rất đúng nhạc phu nhân mệt mỏi vặn eo hôm nay đi dạo phố mất nửa ngày lại đại chiến với mẹ con nhà hạ lan một trận hao phí nhiều chất xám như thế bây giờ bà mẹ chết đi được ấy tôi lên gác nằm một lát nhé ngũ tẩu mai chị nhớ ra chợ mua ít s ư ơ n g sườn nhớ phải chọn miếng ngon nhé mua cái loại xương nhỏ ấy ô hát vâng ạ mùa hè hơn sáu giờ tối rồi đèn đường cũng đã sáng mà mặt trời vẫn chưa lặn những tòa nhà cao ốc phía xa san sát nhau trên đường xe cộ tấp nập qua lại trong cái thời buổi hiện đại hóa này khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển thì tình cảm giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt tiến thanh ti nhìn những chiếc xe lao vun vút ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì nhạc thính phong tập trung lái xe khẽ liếc nhìn yến thanh ti nói tôi nghĩ tôi phải nói với em chuyện này tôi không phải là một đứa phá ra c h i tử bại ra c h i tử ám chỉ những đứa con hư hỏng hay phá tiền bạc trong nhà yến thanh ti không hiểu quay sang nhìn anh ừ trước đây có lần tôi từng thua mất hai chiếc tỉ nhỉ nhưng chỉ vài hôm sau tôi lại thắng thu hồi bốn chiếc so với năng lực phá hoại của tôi khả năng kiếm tiền của tôi càng mạnh hơn nhạc thính phong nói rất chân thành tiến thanh ti ngẩn ra một lát giải thích cái này cho cô để làm gì tiến thanh ti gật đầu ừ m anh đúng là rất biết cách kiếm tiền vấn đề này đương nhiên là không thể nghi ngờ được ai mà chẳng biết thái tử gia của nhạc thị đó là một tên thủ đoạn vừa độc vừa có hiệu quả năng lực kiếm tiền hàng đầu làm ăn với anh ta từ trước đến nay chưa ai chiếm được món hời gì từ tay anh ta nhạc thính phong niết môi em biết là tốt anh đang muốn nói cho yến thanh ti biết anh có thể kiếm tiền anh không phải là kẻ phá ra c h i tử không cần lo lắng sau này anh phá hết nhà cửa không nuôi nổi cô nhưng hiển nhiên yến thanh ti không hiểu được ý tứ sâu xa của nhạc thái tử nhà chúng ta cô có chút lơ đãng đến trường quay yến thanh ti muốn xuống xe cửa xe lại bị nhạc thính phong khóa lại đợi một chút anh có vài lời muốn nói với em yến thanh ti nhìn anh nói cái gì nhạc thính phong nhìn thẳng vào cô ánh mắt đen nhánh sâu thẳm mà dịu dàng dường như có thể ôm t r ọ n lấy cô yến thanh ti ngẩn ra gương mặt anh tràn đầy sự nghiêm túc rất chân thành nói hai chúng ta đã quen nhau cũng đã được ba năm dưới lúc mới bắt đầu đúng là tôi khá là coi thường em chỉ thấy sao trên đời này lại có loại người kỳ quái như em em rời đi nơi này ba năm tôi chưa bao giờ nhớ em lúc đó tôi nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ngủ với mình một đêm không có gì quan trọng cả tôi không nghĩ sẽ gặp lại em cũng không nghĩ đến sau ba năm gặp lại mọi chuyện lại biến thành như thế này tất cả mọi thứ liên quan đến em tôi vẫn nhớ rõ ràng tôi cứ cho rằng mình đã quên nhưng không phải lúc đó tôi đã nghĩ rằng sao trong ký ức của tôi lại ghi nhớ một người phụ nữ rõ ràng đến vậy cô ta thì có gì tốt chứ bản thân rõ ràng rất ghét em nhưng tôi lại không thể khống chế nổi mà muốn gặp em chương ba trăm năm mươi hai tôi chưa bao giờ ghét em chỉ là tôi không muốn thừa nhận điều đó thôi nhạc thính phong cười rêu chính mình tôi muốn tìm em muốn ngủ với em tôi cho rằng tôi chỉ có hứng thú với thân thể của em ngoài ra còn cảm thấy tính cách của em có phần khiêu chiến bàn tay nắm lấy cửa xe của hiến thanh ti càng lúc càng siết chặt khả năng cách âm của xe rất tốt ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài cô chỉ có thể nghe thấy tiếng của nhạc thính phong giọng của anh khá dễ nghe lúc nghiêm túc nói chuyện nghe càng êm thai hơn h ế n thanh ti dường như bị giọng nói của anh đầu độc lặng im nghe từng câu từng chữ anh nói sau này cuốn quít với em lâu như vậy tôi mới phát hiện ra em ghét tôi thế nên tôi càng muốn dính lấy em tôi nghĩ rằng em dựa vào cái gì mà ghét tôi tôi là một người đàn ông ưu tú vậy cơ mà con người quả là một loài động vật phức tạp em thấy có đúng không chắc câu vật cực tất phản là chỉ loại người như tôi nhưng từ khi bắt đầu tới giờ tôi chưa bao giờ ghét em chỉ là tôi không muốn thừa nhận thừa nhận mình bị người như em thu hút tiến thanh ti tôi nghĩ tôi đối với em tiến thanh ti đột nhiên lao đến bịt miệng anh lại ngăn không cho anh nói tiếp cô nói tôi đại khái biết anh muốn nói gì anh đừng nói vội đừng nói anh để cho tôi nghĩ thật kỹ vài ngày đã đừng đến tìm tôi bây giờ tôi đầu vóc rất h ố n loạn xin lỗi lúc này cô rất hoảng loạn rất sợ hãi và bất an cô biết mình đang đi trên con đường gì con đường này chỉ dành riêng cho một mình cô ở đó không có ánh sáng chỉ có bóng tối và tội ác cô không dám nghĩ đến việc yêu bất kỳ một a i cô không sợ đau khổ cô đơn hay sự lạnh lẽo mà sợ sự ấm áp mà người khác mang đến cho cô nhưng cô lại rất mâu thuẫn kỳ thực cô cũng muốn mở rộng vòng tay đón nhận sự ấm áp đó con người là vậy càng là những người đi trong bóng tối lại càng khao khát ánh sáng dù cho cô biết ánh sáng đó không thuộc về mình nhưng cô vẫn khát khao có thể nhìn thấy nó nhạc thính phong nhìn vào đôi mắt đang hiện lên vẻ yếu đuối của cô giờ cô không thể chịu nhiều áp lực hơn được nữa hôm nay không phải là cơ hội tốt nhạc thính phong thở dài một tiếng anh cầm lấy tay cô được rồi tôi không nói nữa em thật là em em muốn chặn miệng tôi lại thì chặn sớm một chút chứ hoặc là dùng miệng em chặn cũng được em nhất thiết phải để tôi nói tới khi chỉ còn lại một chút mới không cho tôi nói tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi những câu muốn nói cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi thế mà em lại không cho tôi nói giờ em có bảo tôi nói tiếp thì tôi cũng quên hết những gì tôi định nói rồi không biết lúc nào mới có thể nhớ lại được đây tiến thanh ti bị anh chọc bật cười vậy không nói là được rồi những gì anh nói lúc nãy tôi coi như chưa từng nghe thấy là được rồi nhạc thính phong lập tức phản bác không được tuyệt đối không được chuyện ông đây đã làm chưa bao giờ bỏ dở giữa t r ư ờ n g nhưng anh lần trước bảo theo họ tôi cơ mà cái này có được tính là bỏ dở giữa t r ư ờ n g không em tiến thanh ti xoa cầm nhạc thính phong tôi đi trước đây sắp quay tới nơi rồi mà tôi còn chưa thuộc kịch bản đâu nhạc thính phong mặt mũi x a sầm tỏ vẻ em đi đi dù sao tôi cũng không mở cửa đâu t i ế n thanh ti thở dài cái gã này đúng là lại bắt đầu d ỗ i rồi phải dỗ cô giơ tay ôm lấy cổ anh nhấn người đẻ lên người anh mấy phút sau t i ế n thanh ti mới buông nhạc thính phong ra vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh ngoan nào mở cửa ra đi ngón cái của nhạc thính phong quệt lên ngôi xét thấy em cũng còn gọi là chân thành miễn cưỡng cho em xuống đấy cửa xe mở ra y ế n thanh ti xuống xe mấy ngày nữa nhạc thính phong lạnh lùng h ừ một tiếng tôi biết rồi để em yên tĩnh chứ gì nhưng chuyện của y ế n tùng nam cũng không được đến tìm em à. tay y ế n thanh ti đặt trên cửa xe túi người xuống nhìn vào trong xe cái này thì hoan n ê n anh đến bỏ lên giường Vẽ、môi chương ủ a n ạ c t ba trăm năm mươi ba nữ thần đưa chúng ta cùng bay lên cảnh quay hôm nay là một cảnh quay trong nhà gồm có phần diễn của lãnh nhiên và nam thứ hai người đều là mỹ nam kỹ thuật diễn xuất tuy không phải là rất tốt nhưng ít nhất cũng không cứng đờ người ta nhìn vào cũng sướng mắt trong trường quay rất tiên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang đọc thoại bước chân của y ế n thanh ti rất nhẹ nhàng cô bước đến đứng bên cạnh đạo diễn đạo diễn thái tập trung nhìn vào màn hình máy quay mấy phút sau bà hét lên thông báo cảnh quay đã xong chuẩn bị cho cảnh kế tiếp đạo diễn thái nhìn thấy yến thanh ti nói thanh ti đến rồi đ ấ y à, ra học thoại rồi thay quần áo trang điểm trước đi khoảng hơn một tiếng nữa mới đến phân cảnh của em cơ vâng đạo diễn vất vả rồi ạ đạo diễn vô vai thanh ti mọi người ai cũng đều vất vả cả cố gắng nốt tuần cuối cùng này thôi chúng ta có thể kết thúc công việc rồi đ ú n g rồi quên mất không nói chúc mừng với em yến thanh ti ngẩn ra chúc mừng cái gì cơ những diễn viên khác và công nhân viên trong sở t i ê u đi âu cũng chúc mừng yến thanh ti làm cho cô không hiểu ra làm sao lãnh nhiên nhảy xuống chạy ra chào yến thanh ti chị chúc mừng chị nhé chị đẹp thật đó cái gì vậy sao mọi người cứ chúc mừng chị mãi thế chị không biết à mv của chị với tuyết thần hôm nay được lên sóng rồi đấy đang nổ tung trên vẩy bù kia kìa tiến thanh ti ngẩn ra vội vã lấy di động ra xem trên màn hình hiển thị thông báo vẩy bù của cận tuyết sơ có bài mới còn có cả hai cuộc điện thoại gọi nhỡ toàn bộ đều là lúc buổi chiều khi tâm trạng của cô đang suy sụp không mang theo bên người tiến thanh ti mở h ấy bộ ra quả nhiên phát hiện ra tên mình lại nhảy lên top hot x ệ ập cùng với cận tuyết sơ m h ấy bù của cô thì sắp nổ tung đến nơi hồi trước đa phần đều là những bình luận mắng cô lần này ngược lại đại đa số các c o m m e n t đều gọi cô là nữ thần chỉ có một vài bình luận lại nói rằng cuối cùng cũng biết cô và cận tuyết sơ có tình cảm với nhau từ lúc nào hóa ra là từ lúc hai người quay mv tiến thanh ti bị mấy cái bình luận chọc cười ha hả đẹp muốn khóc chỉ vì xem một cái mv thôi thế mà tôi thành fan của một nghệ sĩ tôi đã từng quyết tâm an t i lâu trên không phải chỉ một mình cậu đâu đưa tôi bay lên với mặt chị ấy đẹp chị ấy có quyền nữ thần hãy nhận lấy một cái quỳ của tôi dưới phần bình luận đủ các kiểu bình luận tiến thanh ti bật mv lên xem mv rất hay các cảnh quay đã được xử lý như thể được phù phép cảnh quay mở đầu là một góc quay rộng quay từ trên cao xuống đoạn này không ghép rõ nhạc dường như chỉ là những giai điệu ngân nga rất tùy ý đi theo ống kính không có nhạc điệu thậm chí còn có những đoạn sai nhịp chắc cảnh quay từ trên cao này là sau này mới bổ sung ống kính kéo gần lại vô số những chiếc xe hỏng chất chồng chất chồng lên nhau có những cái đã không biết để đây từ bao giờ gió bùi trên những chiếc xe bị gió cuốn thốc lên chốc lát đã phủ đầy màn hình sự thê lương đồng thời một mảnh vải đỏ bị gió cuốn lên bay phấp phới lọt vào ống kính máy quay ống kính máy quay hơi l o ạ n t r ọ n g từ từ dịch chuyển về phía yến thanh t i nhạc nền lúc này mới vang lên giọng hát đặc biệt của cận tuyết sơ chỉ tùy tiện ngân nga theo nhạc đệm cũng hay đến mức phát khóc cận tuyết sơ quả thật là một tài tử những cảnh quay đó không được tính là chuyên nghiệp nhưng sau khi trải qua chỉnh sửa xử lý nó đã trở thành những bức tranh duy mỹ tùy tiện chọn một cái cũng có thể trở thành hình tượng chính của bài hát bài hát này chính là linh hồn của cả mv t i ế n thanh ty xạ dơ lại cái thuế bù của cận tuyết sơ mv do cô đóng cô có nghĩa vụ phải quảng bá nó đằng nào cũng là để tăng độ phủ sóng tên tuổi của cô mà đặt điện thoại xuống yến thanh ti cầm kịch bản lên học thuộc lời thoại tiểu tư thở hổn hển chạy đến chị em đến muộn em trang điểm ngay cho chị đây yến thanh ti chỉ vào cái ghế bên cạnh không việc gì nghỉ ngơi một lát trước đã không phải vội trang điểm lù ổn chương ba trăm năm m ư lời của con khốn đó có thể tin tưởng được sao tiểu tư lắc đầu để em trang điểm cho chị trước đã sắp quay đến nơi rồi không thể để một được kỹ năng trang điểm của tiểu từ càng ngày càng thuần t h ụ đã không phải là anh chàng chập c h ứ n g mới vào nghề nữa trang điểm của kiểu phim hiện đại cũng khá dễ mà mặt của yến thanh ti cũng dễ trang điểm thoáng cái là xong tiểu từ cầm hộp phấn dặm lại một chút cho cô hỏi chị chị mạch bảo là sẽ tìm thêm một trợ lý nữ nữa cho chị chị ấy nói là có những lúc chỉ một mình em bận quá hơn nữa bình thường có một số chuyện em là đàn ông con trai không được tiện cho lắm được thôi tìm một trợ lý nữ nữa giúp em như thế em cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút tiểu t ử vui vẻ nói cảm ơn chị thanh ti đúng rồi chị nếu em có ai thích hợp với vị trí này thì có thể giới thiệu được không có thể chứ nhưng điều kiện tiên quyết là em phải biết rõ người đó chị yên tâm đi nếu là kém cỏi em sẽ không đưa đến cho các chị gặp đâu cảm ơn chị nhé tiến thanh ti trang điểm xong nhắm mắt lại im lặng ôn lại lời thoại trong đầu một lần nữa mãi cho đến khi đạo diễn hô thanh ti chuẩn bị tiến thanh ti mở mắt đứng dậy cô bận bịu đóng phim mãi đến lúc gần sáng mới xong về đến khách sạn của đoàn làm phim tắm rửa qua loa liền ngã xuống giường cô đang định nằm xuống là ngủ luôn nhưng lại n h ổ n dậy lấy một cái mặt nạ từ trong đống mặt nạ mà nhạc phu nhân cho ra sẽ ra cứ thế đắp lên mặt cũng chẳng thèm để ý vị trí mắt nguôi đúng chưa lại nằm ì ra giường trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nghĩ mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ cũng phiền phết đấy tiến tùng nam đứng đợi trước cẩm tú viên một đêm hút thuốc trắng đêm trên đất toàn là tàn thuốc ông ta chịu đựng cả một đêm đôi mắt vằn lên những t i ế n máu lúc nhìn người khác ánh mắt âm ngoan cực kỳ đáng sợ đến bây giờ y ế n thanh ti vẫn chưa chuyển tiền cho ông ta con nhỏ đó có lý do để không tin ông nhưng cũng có thể nó đang lừa ông đầu h óc của y ế n tùng nam không được nghỉ ngơi cả một đêm lúc này đang đau như bớ b ổ nhân viên bảo vệ ở cửa tiểu khu buôn bực nếu người đàn ông này là cha ruột của cô yến thật thì tại sao ngay đến số điện thoại của con gái mình cũng không có t i ế n tùng nam hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm đôi mắt đầy hung tợn vào trong tiểu khu quay người rời đi t i ế n tùng nam về đến nhà t i ế n như kha cũng vừa mới dậy t i ế n như kha vừa nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta là đoán được chuyện gì đang diễn ra anh anh lại ngồi đợi ở nhà con nhỏ hiến thanh ti đó cả đêm đấy à vẫn chưa gặp được nó sao t i ế n tùng nam không nói gì lạnh mặt định đi lên lầu nó đồng ý cho anh tiền rồi bây giờ lại không đưa cho anh nữa đúng không anh nghĩ lời của con khốn đó có thể tin tưởng được đ ấ y à muốn để nó giúp đỡ anh hay bất kỳ một ai trong nhà này là tuyệt đối không thể trừ phi chúng ta nắm được nhược điểm trí mạng của nó yến tùng nam đứng lại như kha anh biết em gần đây đang điều tra nó có tìm được nhược điểm gì của nó không yến tùng nam hút thuốc cả đêm lại còn thức trắng giọng nói ồm ồm như trên vỡ nghe trói thai rất khó chịu tiến như kha cười lên bây giờ thì vẫn chưa nhưng tin em đi nhanh thôi chuông cửa đột nhiên văng lên hai người liếc mắt nhìn nhau vào thời điểm này còn có ai đến nhà bọn họ sớm như vậy tiến như kha ra mở cửa nhìn thấy bên ngoài có vài người mặc cảnh phục đang đứng đó nét mặt nghiêm nghị trông có vẻ hơi đan g sợ trong đầu yến như kha đã cảm thấy không ổn xin hỏi các người muốn tìm ai chúng tôi đến tìm người tên là yến tùng nam ông ta có ở nhà không yến như kha do dự một lát rồi mở cửa cho bọn họ vào những người cảnh sát đó bước vào hỏi ông là yến tùng nam đúng không yến tùng nam nhìn thấy cảnh sát thì run lên lòng bàn tay không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh đúng là tôi các đồng chí cảnh sát tìm tôi có chuyện gì thế t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm bạo bối đ ừ n g nghịch nữa cảnh sát nói chúng tôi là cảnh sát của cục công an lạc thành công ty của ông có nhân viên tố cáo ông trốn thuế tham ô công khoản nhận đút lót mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra tiến tùng nam ngay lập tức cảm thấy như sấm sét giữa trời quang chín giờ sáng tiến thanh ti tỉnh dậy lôi cái điện thoại di động dưới gối ra xem thời gian trả lời tin nhắn của cận tuyết sơ cô đang định ngồi dậy nhưng vừa động đậy mới phát hiện ra đ ể sao mình lai、like、cởi trần thế này quay đầu nhìn sang không biết từ lúc nào bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đang nằm người đàn ông đó đang âm trầm nhìn cô giống như láo vương nhà hàng xóm bị cắm sừng làm tôi giật bắn cả mình anh đến đây từ lúc nào thế bây giờ giỏi nhỉ bò lên giường người ta mà không có lấy một tiếng động luôn nhạc thính phong lành lạnh nói đúng thế đấy không im hơi lặng tiếng sao biết được việc đầu tiên em làm sau khi ngủ dậy là trả lời tin nhắn của một gã đàn ông khác nhạc thính phong đến đây hơn một tiếng trước dù sao anh lấy được thẻ khóa của phòng yến thanh ti từ quầy lễ tân cũng dễ như trở bàn tay ấy mà ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa lắm tiền cơ tiến thanh ti bất đắc dĩ nói tôi nhìn thấy đúng lúc đó thì trả lời người ta thôi mà nói xong cô cau mày cô đang giải thích với anh trước đây cô căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh nữa anh đến từ lúc nào thế nhạc thính phong vòng tay ôm chặt lấy eo cô kéo cô vào lòng mình trong lúc em ngủ mơ gọi tên tôi thì tôi đến l í n rồi tiến thanh ti lường anh anh nói vơ vẩn gì thế tôi sao có thể nói m ơ được có chứ em gọi tên tôi nghe rất thế mà em gọi lại lần nữa thì biết nhạc thính phong nói như thật nếu không phải yến thanh ti biết mình không nói mơ bao giờ thì có khi bị anh lừa thật yến thanh ti giơ tay véo má anh ta bảo bối đừng quẹ nữa đó em xem em gọi nghe hay thế mà ngoan gọi câu nữa đi yến thanh ti cạn cờ nờ mờ nó lời lần trước gọi anh ta là bảo bối anh ta còn đỏ mặt một kẹo giờ đã tiến hoa đến như thế này rồi xem ra thần công mặt d à y vô sỉ của anh ta lại tăng thêm một bậc rồi yến thanh ti véo cằm anh đừng có quậy nữa lúc khác sẽ chơi với anh nhạc thính phong ôm eo cô không nỡ bung ô ra vẫn còn s ớ m m à chúng ta làm vận động buổi sáng đã yến thanh ti trợn mắt nhìn anh được thôi trước khi tiểu t ử gõ cửa nếu anh có thể làm xong thì cho anh thử đấy hai mắt nhạc thính phong sáng dực thật à tốt thế yến thanh ti nhìn anh đầy ẩn ý tôi nghĩ với anh mà nói có lẽ thời gian là đủ đấy nhạc thính phong mặt đen x ì lật người đẻ lên người yến thanh ti đang định dùng thực tế nói cho cô biết năng lực kéo dài của anh lâu đến lâu nhưng mà tiếng go cửa rồn rập văng lên chị thanh ti mau dậy thôi mười giờ là phải bắt đầu rồi đấy trong nháy mắt mặt nhạc thính phong đã đen như ít n ổ i y ế n thanh ti cười hì hì nhéo căm anh nói ngoan bỏ tay ra nào tôi phải đi rửa mặt đây chập thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của tôi không chỉ một lần đâu mặt mũi nhạc thính phong sầm sì chẳng trách y ế n thanh ti lại tốt bụng nói như thế trước khi tiểu từ đến anh có thể làm xong thì cho anh làm cái thằng nhóc này đến rõ là sớm ông đây còn chưa kịp cởi con đâu tiến thanh t i rửa mặt xong ra ngoài liền ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn đúng lúc bụng cô đang đói cô hít hà mấy hơi rồi hỏi mùi gì thế nhạc thính phong rửa vào đầu giường nói bác gái của em mới sáng sớm ra đã làm sườn rán cho em đấy b á c tôi mang đến cho em không biết tôi có phải là con ruột của bà không nữa chương 356, tôi sẽ không để em phải chịu được một mình đâu mới sáng sớm nhạc thính phong xuống nhà đã ngửi thấy mùi sờn rán thơm nào ngạt lúc anh còn đang không hiểu tại sao mẹ anh mới sáng sớm đã làm sờn rán kết quả là lúc ăn sáng không cho anh ăn một miếng nào ăn xong cũng chẳng hỏi anh có đến phim trường hay không cứ thế sắp sờn vào hộp cơm rồi nhét cho anh chỉ có ba chữ duy nhất ba mang đi đi được người khác chăm sóc chu đáo như thế này y ế n thanh ti cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô chưa từng được hưởng sản phẩm dưỡng da cô dùng lúc nãy cũng là do nhạc phu nhân đưa cho ăn cơm cũng của nhạc phu nhân làm nhưng bọn họ lại không hề tính toán so đo y ế n thanh ti cười cười mở hộp sơn ra bên cạnh còn có một hộp giữ ấm bên trong là hai cái bánh bao chay và một bát cháo hoa y ế n thanh ti hỏi nhạc thính phong anh ăn chưa nhạc thính phong bĩu i bĩu i môi dù là chưa ăn tôi cũng không dám ăn mẹ tôi nói không được phép tranh ăn với em y ế n thanh ti cười thành tiếng là anh không thể tranh được với tôi mới đúng y ế n thanh ti ăn cơm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cô ăn rất ngon miệng nhìn cô ăn thì luôn có cảm giác rất thèm ăn thực ra cô ăn cơm không giống những tiểu thư con nhà giàu không có mị cảm như bọn họ nhưng nhạc thính phong lại thấy lúc ăn cơm yến thanh ti trông rất xinh xắn trước mắt một cái yến thanh ti đã ăn hết hai cái bánh bao chay gắm hết một phần ba chỗ s ư ờ n uống hết sạch b á t cháo cô đứng dậy thoải mái xoa xoa cái bụng cảm giác ă n no xong thật thích yến thanh ti cẩn thận đậy lại phần s ư ờ n chưa ăn hết yến thanh ti rút hai tờ giấy ăn ra lau miệng tôi không còn thời gian nữa đến lúc phải đi quay phim rồi anh cũng m a u đi làm đi nhạc thính phong ghét bỏ nói giờ tôi phát hiện ra em đúng là một kẻ ăn xong chùi mép là đi luôn câu này có hai nghĩa hiến thanh ti ngẩn ra một lát nhớ đến anh vẫn hay nói suốt ngày bị câu ngủ lỗ vốn khóe môi cô cong lên bởi vì tôi không trả nổi mà nhạc thính phong nghe hiểu ý của cô trong lòng anh khẽ thở dài cô vẫn không dám mở rộng lòng mình thực ra những gì mà cô đã trải qua còn khổ hơn ai hết nhưng lại cứ cố giả vờ kiên cường hơn bất cứ ai nhạc thính phong nói y ế n tùng nam bị cảnh sát bắt rồi vừa mới hơn một tiếng trước thôi y ế n thanh ti kinh ngạc bị bắt là bởi vì anh đúng không nhạc thính phong đun vai tôi làm sao có thể khống chế được cảnh sát chỉ là trưởng phòng tài vụ của công ty ông ta dùng tên thật tố cáo ông ta trốn thuế tham ô công khoản còn có đốt lót hiến thanh ti nhết môi nụ cười rất xinh đẹp tự gây nghiệt không thể sờ ống tôi nghĩ hạng người tiểu nhân như ông ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ vì để tránh thoát tù tội nhất định ông ta sẽ nhảy lên căn cản chắc bây giờ ông ta rất hận em không biết chừng bây giờ ông ta đang nghĩ rằng việc ông ta bị bắt là do em đứng đằng sau thúc đẩy có thể sẽ nói ra cái gì đó gây bất lợi với em ví dụ em bảo ông ta đi giết diệp linh chi yến thanh ti cau mày nghĩ một lúc tôi nghĩ tôi phải đi gặp một người nhạc thính phong nói tôi sẽ đi cùng em tôi tự nhạc thính phong giơ một ngón tay lên đặt lên đôi môi yến thanh ti không cho cô nói nữa anh nói em đừng cự tuyệt có cự tuyệt cũng vô dụng tôi h tôi sẽ không để cho em đi một mình sau này những loại chuyện như thế này tôi sẽ không để em một mình gánh vác nữa đâu tay hiến thanh ti run lên cô lẩm bẩm nhưng anh không nhất thiết phải không có cái gì gọi là nhất thiết cả chuyện đó em không cần phải suy nghĩ đó là chuyện của tôi em không còn được cứ đóng phim cho thật tốt đừng tùy tiện quyến rũ gã đàn ông nào khác là được nếu không tôi sẽ giận đấy cũng đừng có mượn cớ quay phim mà gần g i với tên đàn ông nào khác y ế n thanh t i đập lên tay anh một cái tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh bảo người sửa hết những cảnh quay thân mật lại đâu đấy chương ba trăm năm mươi bảy kỹ năng bỏ giường đúng là càng ngày càng thuần thục nhạc thính phong t à n g háng cổ họng tôi đó cũng là vì muốn tốt cho em tôi h tránh để em bị người khác đụng chạm mà em còn không biết à ông đây bận rộn cả ngày mà vẫn tranh thủ thời gian đến đưa cơm cho em đấy em biết điều chút đi nhạc thính phong lo y ế n thanh ti sẽ tính sổ với anh cầm áo vét lên một đám người ở công ty vẫn đang đợi tôi kìa hôm nay không rẻ dô em nữa tối nay tôi lại đến y ế n thanh ti liếc xéo anh một cái nhạc thính phong mở cửa đúng lúc gặp chị mạch đang định gõ cửa chị mạch g m n ra nhạc tổng nhạc thính phong hết cằm lên khu tôi đến thăm hỏi nhân viên một lát chị mạch kinh ngạc nhìn nhạc thính phong rời đi đợi anh ta đi xa rồi cái thân hình tròn trịa của chị gần như lăn vào trong phòng thanh ti sếp vừa bảo sếp đến thăm hỏi nhân viên ấy hả yến thanh ti gật đầu đúng thế đến đưa sự ấm áp thăm hỏi nhân viên đưa cái gì ấm áp cơ đưa bữa sáng chị mạch nhìn thấy nửa hộp s ư ờ n trên bàn vươn tay ra muốn lấy liền bị yến thanh ti nhanh tay nhanh mắt cầm đi mất chị mạch nói cùng là nhân viên đãi ngộ như thế này thật đúng là không công bằng gì thì gì em cũng phải để chị thử một miếng chứ tiến thanh ti sờ sờ moi ra mấy đồng tiền xu đưa cho chị mạch trời nóng thế này chị đi mua cái kem ăn cho mát đi béo thế này rồi không cần thịt nữa đâu chị mạch bóp hai cái đồng xu tức điên nói em là diễn viên ấy sao lại có thể ăn thịt một cách tùy thích như vậy được hôm qua có người nói với em rằng con gái đừng nghĩ cứ gầy là đẹp sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất tiến thanh ti cầm lấy túi sách kéo chị mạch đi ra ngoài ai nói với em thế tại sao em lại phải nói với chị điều đó chị là người quản lý của em đó tiến thanh ti nghiêm túc quay phim cả một ngày trời buổi chiều lúc nghỉ ngơi tiểu t ử vội đưa cho cô xem một đoạn video là video phóng vấn cận tuyết sơ trong một chương trình có sự tham gia của anh ta lúc sáng nay có phóng viên hỏi vụ sờ căng đan tình cảm giữa anh ta và yến thanh ti có phải là thật hay không anh ta cười nói chúng tôi bây giờ là bạn bè tốt nhưng yến thanh ti đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi chỉ một câu nói thôi thoáng cái đã đưa yến thanh ti nhảy lên tốp sệ ớt lần nữa mà trang chính thức của tiêu phòng điện nhân cơ hội này tung ra mấy tấm p o t sờ tơ tạo hình chính thức trong phim chỉ vài phút sau đã nhảy lên đứng top mười của hosse ấp ảnh tạo hình của hiến thanh ti rất đẹp cô đứng trên bậc thềm cao sau lưng cô là cùng cấm nguy nga nước màu trong ảnh mỡ tối nhưng bộ trang phục quý phi trên người đỏ rực như lửa dường như có thể cháy lên trông cực kỳ khí thế cho nên yến thanh ti lại thu phục thêm một loạt f a n nhan không nữa đạo diễn thái thấy nhiệt độ hừng hực như thế cũng có chút n g ư ỡ n g ấ y không được chúng ta cũng phải ké một tí chứ cơ hội tốt thế này mà trang chính thức của trấn hồn khúc cũng không chịu bị bỏ lại đằng sau một vài tấm hình yến thanh ti ở hậu trường với vài tấm đang quay f a n của yến thanh ti trên ấy bồ giờ đã vượt qua con số hai triệu người chị mạch bảo tình hình này khá là tốt đợi đến lúc hai bộ phim chính thức phát sóng độ nổi tiếng của cô sẽ chỉ tăng thêm chứ không giảm y ế n thanh ti nói với chị mạch sáng ngày mai em nghỉ một bữa nhé em đi có việc việc gì thế không thể nói cho chị biết được chị mạch nghĩ một lát rồi gật đầu được chị cũng không hỏi nữa giờ thời gian của đoàn làm phim đang rất gấp rút em chỉ có thể nghỉ nửa ngày thôi chiều nhất định phải về để quay phim đấy ok ngày hôm sau tiến thanh ti vừa tỉnh lại đã thấy nhạc thính phong lại nằm bên cạnh cô cô đã quen rồi hôm nào cũng xuất hiện đột ngột như thế này cô t r e o anh một câu kỹ năng bỏ giường đúng là càng ngày càng thuần thủ chương 358, r ố t cuộc đến bao giờ em mới có thể học được cách gì lại vào tôi nhạc thính phong c u ố n quít lấy cô một hồi trên giường rồi mới dậy đánh răng rửa mặt ăn xong bữa sáng nhạc thính phong mang đến y ế n thanh ti nói đi thôi trên đường đi nhạc thính phong kể cho y ế n thanh ti nghe về nhà họ diệp hôm nay diệp linh chi được bảo l ã n h thành công được thả ra khỏi trại tạm giam nhà họ diệp nhất định sẽ đến đón bà ta từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ diệp đều không tốt những gia tộc đứng đắn g có lịch sử lâu đời của lạc thành này đều không muốn dính dáng gì nhiều đến nhà họ diệp hồi trước thì sợ cái thế xã hội đen của bọn họ giờ họ đã tẩy trắng làm về xuất nhập khẩu miễn cưỡng có thể tính làm ăn trong sạch khi nhạc thính phong nói về nhà họ diệp yến thanh ti rõ ràng nhận thấy sự khinh thường trong giọng nói của anh xem ra anh đúng là rất coi thường người nhà họ diệp người nắm quyền trong nhà họ diệp bây giờ là anh họ của diệp linh chi diệp ra con cháu rất nhiều nhưng lại kém cỏi cha của diệp linh chi vẫn còn nhưng mẹ thì đã mất có một người em trai mấy năm về t r ư ớ c có liên quan đến một vụ án hình sự nên đã trốn ra nước ngoài đến nay vẫn chưa về cha của bà ta bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ diệp tính ra thì bà ta đã chẳng còn chút thể diện nào trong nhà họ diệp hết nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện xử lý diệp linh chi được đánh chó còn phải ngó mặt chủ hơn nữa giờ diệp ra có một nửa câu sau nhạc thính phong do dự một hồi vẫn không nói ra yến thanh ti tò mò có gì cơ nhạc thính phong xoa đầu cô không có gì chắc em sẽ không tiếp xúc đến người này đâu yến thanh ti ở trong nhà họ yến bao nhiêu năm nhưng cô chưa một lần đặt chân đến nhà họ diệp ngay cả t ấ t nhất diệp linh chi cũng chỉ đưa hai chị em yến minh châu đi chưa bao giờ đưa cô đến nhà họ diệp diệp ra cũng chẳng bao giờ đến nhà họ yến cho nên cô cũng không biết rõ nhà họ diệp cho lắm hôm nay cô đi gặp diệp linh chi để đề phòng yến tùng nam lôi kéo được diệp linh chi cô nhất định phải tách bọn họ ra bằng được không thể để hai người bọn họ hòa hợp bằng không sẽ rất khó đối phó xe dừng lại trước cửa trại tạm giam y ế n thanh ti vừa nhìn đã thấy một chiếc bèn ní đen bóng yên lặng đô ở đó dưới ánh mặt trời nó ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại nhạc thính phong nói chắc đây là xe của nhà họ diệp cửa trại tạm giam mở rộng yến thanh ti nhìn thấy diệp linh chi tiểu tụy đi ra ngoài cô mở cửa bước xuống xe nhạc thính phong nói tôi đi cùng với em yến thanh ti cản anh lại không anh đ ợ i tôi ở đây tôi đi một mình có một vài chuyện tôi muốn một mình nói với bà ta tôi biết anh muốn giúp tôi tôi cũng c ả m ơn anh nhưng có những việc tôi muốn tự mình làm nhạc thính phong cau mày em rốt cuộc là đến bao giờ em mới có thể học được cách dựa vào tôi có lẽ chắc sẽ có một ngày như thế nhưng bây giờ vẫn không được cô vẫn không dám nhạc thính phong túm lấy cổ tay hiến thanh t i đ ứ n g đi xa chỉ ở trong tầm quan sát của tôi thôi hiến thanh t i gật đầu cô mở cửa xuống xe hôm nay hiến thanh ty ăn mặt rất giản dị một cái váy liền không tay cánh tay trắng trẻo đôi chân thẳng tắp t h ó n g dài yêu kiểu xinh đẹp dù cho cô có mặc quần áo tùy tiện đến mấy cũng đẹp như đang mặc quần áo hàng hiệu trên người cô quả thật có khả năng như thế lúc cô bước đi khóe môi cong lên còn trói mắt hơn cả ánh mặt trời tiến thanh ti đi thẳng đến trước mặt diệp linh chi lâu rồi không gặp tay của diệp linh chi đang chuẩn bị mở cửa t r ư ớ c bẹn nì nhìn thấy yến thanh ti như thể ăn phải thuốc nổ g à o thét lên con đi đê tiện mày vẫn còn dám gặp tao à xem tao có xe rách cái bản mặt mày ra không yến thanh ti giơ tay lên cản lại cánh tay của diệp linh chi vừa mới ra khỏi trại tạm giam không muốn quay vào thì tôi khuyên bản n ê n im mồm đi chương 359, con khốn nạn loại người như mày tại sao không đi chết đi diệp linh chi đẩy y ế n thanh ti ra cút hôm nay nếu như đang ở một nơi khác tao sẽ giết mày ngay lập tức y ế n thanh ti tính kế khiến bà ta phải vào tù hủy hoại cuộc đời con gái bà ta giờ bà ta đang hận đến mức muốn lột ra róc xương y ế n thanh ti ra y ế n thanh ti tháo cặp kính đen ra để lộ đôi mắt xinh đẹp hôm nay tôi đến tìm bà là vì muốn nói chuyện về y ế n tùng nam nếu bà muốn nghe thì chúng ta nói chuyện một lát còn không muốn thì thôi dù sao người xảy ra chuyện cũng không phải là tôi bà muốn chết tôi cũng chẳng cản đợi đã mày nói thế là có ý gì có hứng thú thì nói chuyện một lát đi tiến thanh ti phát hiện diệp linh chi đang do dự bà ta nhìn cửa sổ xe trong mắt là sự vùng rẫy bà ta dường như rất sợ hãi người ngồi trong xe tiến thanh ti liếc một cái bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong xe đột nhiên cửa kính xe từ từ hạ xuống một đôi mắt xuất hiện đôi mắt đó tối đen sâu thẳm giống như một vết mực đen sấm đậm đặc trong khoảnh khắc đôi mắt đó t i ế n thanh ti chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy ngược từ dưới bàn chân lên tỏa ra khắp người dưới ánh nắng t r o i trang cô tự nhiên lại không cảm nhận được cái nóng thiếu quang tôi tôi có vài chuyện đợi thêm khoảng mười phút nữa là được rồi diệp linh chi nhìn người trong xe lắp bắp nói hoàn toàn không có cái vẻ lớn lối như khi đối mặt với người khác nữa thậm chí là còn có chút khẩn cầu yến thanh ti kinh ngạc gã là ai thế mà lại khiến cho một người như diệp linh chi sợ sệt đến thế này có vẻ địa vị của gã ở nhà họ diệp cũng không thấp lúc yến thanh ti còn đang nghi ngờ người trong xe đột nhiên hỏi cô cô là yến thanh ti giọng nói của gã ta lạnh lùng cũng giống hệt đôi mắt của gã không có chút nhiệt độ nào bình tĩnh nói ra tên của yến thanh thi yến thanh thi mấp máy môi cười nhạt nói đúng tôi là con gái của nhiếp thu phinh cô biết năm đó cái chết của mẹ cô nhà họ diệp chắc chắn có nhúng tay vào cô cố ý nói ra cái tên nhiếp thu phinh cố ý khiến anh ta khó chịu lên xe nói đi tôi nghĩ có vài chuyện người khác không tiện nghe yến thanh ti thấy đôi mắt đó hơi hiếp lại dường như có một sự uy hiếp xông thẳng về hướng mình đậm đặc và tối t ă m diệp linh chi quắt lên yến thanh ti mày câm mồm cho tao thiếu quang xin lỗi chỉ mười phút thôi là được tôi ra chỗ mấy cái cây kia nói chuyện một lát hai người đi đến dưới một tán cây trước tiên yến thanh ti cho diệp linh chi nghe một đoạn ghi âm chính là đoạn ghi âm mà tiểu từ lén thu được hôm cô gặp yến tùng nam yến thanh t i cũng chẳng chỉnh sửa gì để diệp linh chi nghe hết từ đầu đến cuối nghe xong diệp linh chi nào h đến đánh yến thanh t i con đĩ con khốn này cái loại người như mày sao không đi chết đi làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế cảnh sát tại sao không bắt mày mày phải xuống địa ngục mới đúng diệp linh chi dường như phát điên đánh lên người yến thanh t i móng tay b ả tay cào lên tay yến thanh t i để lại một vết cào dài đỏ rực bà ta cào rất sâu ra yến thanh ti lại mỏng vết cào đó nhanh chóng dỉ máu yến thanh ti cau mày tắt cho bà ta một cái đốt một phát âm thanh trói thai đối mặt với diệp linh chi cô tuyệt đối sẽ không nể mặt chút nào hết bà muốn điên đến lúc nào nữa nếu như tôi thật sự muốn bà chết giờ mà còn đến tìm bà ả mày đánh tao con đĩ yến thanh ti cười lạnh không dám nhận đây là tên của bà tôi sao mà dám cướp nếu bà còn không bình tĩnh lại chúng ta không cần nói gì nữa hết diệp linh chi nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống yến thanh ti rốt cuộc mày muốn nói gì yến thanh ti nhìn vết cào đang d ỉ ra máu đỏ sấm trên cánh tay màu đỏ yêu diễm trên cánh tay trắng mịn thoạt nhìn nó có một vẻ đẹp quỷ dị chương ba trăm sáu mươi so với việc hận bà tôi còn hận ông ta hơn cô cười lạnh có biết tại sao bà lại rơi vào cái cảnh như ngày hôm nay không bởi vì bà ngu so với hận tôi chẳng lẽ bà không cảm thấy yến tùng nam càng đáng hận hơn à? tôi chỉ thuận miệng nói một câu bảo ông ta một mạng đổi một mạng vậy mà ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy trong mắt ông ta mạng của bà tình cảm vợ chồng hơn hai mươi năm con gái bà đều không quan trọng bằng tiền bà nhìn đi xem mình và con gái rẻ mạt thế nào bà nhìn xem năm đó bà không tiếc mưu hại mẹ tôi cướp lấy người đàn ông đó ông ta là cái loại người gì còn không bằng cầm thú chẳng qua tôi chỉ tùy tiện nói một câu ông ta liền tưởng là thật bà cho rằng tôi sẽ ngu như thế à trực tiếp xui ông ta đi giết bà tôi chỉ muốn khiến ông ta khó xử mà thôi kết quả là ông ta tưởng đó là thật ông ta vì không muốn vào tù mà mù quáng làm theo không cần suy nghĩ gì hết mãi cho đến hôm qua tôi nghe nói ông ta đã đưa con gái bà vào viện tâm thần mới phát hiện ra hóa ra ông ta tưởng tôi nói thật tôi không muốn chịu cái tội mưu sát người đâu cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở bà một câu không ngờ bà lại chẳng biết đúng sai phải trái gì hết được thôi nếu bà thực sự cảm thấy ông ta vẫn là một người chồng đáng giá để tin tưởng thì đi tìm ông ta là được rồi yến thanh ti đã sớm nhìn thấu yến tùng nam hổ độc còn không ăn t h ị t con ông ta ngay đến đứa con gái ruột là cô đây còn có thể đổi g i ế t có một ngày ông ta không thể xoay người được nữa chắc chắn sẽ đem yến minh châu ra làm đá cây chân trong đôi mắt đục ngầu của diệp linh chi rưng rưng nước mắt miệng thì thầm nói minh châu minh châu nụ cười của hiến thanh ti lại càng ác độc diệp linh chi nếu bà còn có não thì cũng sẽ không rơi vào cảnh ngày hôm nay sổ sách của công ty của hiến tùng nam thiếu ba trăm năm mươi tỷ số tiền đó ông ta mang đi đâu rồi làm gì rồi dù gì thì bà cũng là một cổ đông thế mà chẳng biết cái gì cả sao diệp linh chi đột ngột ngẩng đầu lên đôi mắt đó dường như có thể thiêu chạy cô giận dữ như thế này yến thanh ti càng vui bà ta càng phẫn nộ càng tốt yến thanh ti giang tay nhún vai tôi chỉ thông báo lại với bà tôi h đương nhiên tôi không có lòng tốt để giúp bà đâu tôi càng thích xem cảnh chó căn chó quan trọng nhất là kẻ đầu sỏ đã tạo ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chính là yến tùng nam so với hận bà tôi càng hận ông ta hơn bà sau này tôi có thể từ từ xử lý bà nhưng ông ta tôi hận không thể khiến ông chết ngay tức khác ừ chẳng qua mày muốn để chúng ta o đối đầu nhau thôi sợ chúng ta o hợp lại đối phó với mày chứ gì diệp linh chi cũng không phải là một con ốc đúng thế cho nên tôi muốn nói cho bà biết trước chân tướng việc này nếu như bà biết những chuyện này rồi vẫn có thể đồng giường cộng c h ẩ m với ông ta vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn dù sao một con người đã khốn nạn lên rồi thì đó cũng là bệnh tôi chỉ nói thế thôi nghe hay không là tùy bà hiến thanh ti quay người rời đi cô mới bước được hai bước mặt trời mùa hạ trói trang bóng người đổ trên mặt đất cô nhìn thấy một cái bóng đằng sau bổ nhào lên người cô hiến thanh ti nhẹ nhàng lách người ra bịch một tiếng diệp linh chi ngã nhào lên mặt đất bà ta nghĩ nếu đã gặp rồi không thể để yến thanh ti nhẹ nhàng trở về như thế được nhất định phải xé nát cái bộ da hồ ly trên người nó ra nhưng bà ta không ngờ yến thanh ti lại tránh thoát dễ dàng như thế mà bà thai lại ngã xong x o à i trên mặt đường n g ự a c ứng dù sao thì bà ta cũng đã già rồi đầu gối và củi trỏ đau như thể vỡ nát ra đến nơi yến thanh ti đi đến bên cạnh dẫm chân lên mu bàn tay diệp linh chi sao lại bất cần thế từng nay tuổi rồi mà vẫn còn v ô hết chơi à? nhà họ diệp mấy người thật là thiếu tiền đến thế hay sao tiến thanh ti thích đi giày góp nhọn như cái đình cô cực kỳ thích thú khi dấm chân lên mu bàn tay người khác nhìn cái vẻ r y rủa trên mặt đất của người nọ chương ba trăm sáu mươi mốt tôi thích cô ấy ác độc thế đấy diệp linh chi đau tới nỗi run rẩy cả người bà ta muốn bỏ dậy nhưng đầu gối và cánh tay đều đau đến nỗi không vượng dậy được bà ta gào lên con khôn kia cút ra bảy t i ế n thanh t i chật chật thở dài tôi với dì khó khăn lắm mới gặp được nhau cút sớm thế làm gì phải nói chuyện với nhau đã chứ dì nói có phải không cô làm rơi kính rồi kìa đ ỗ n g có m ộ tâm thanh vang lên trên đỉnh đầu giọng nói lạnh lùng như thể có ai đó nhét một viên đá lạnh vào người cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ậ p tới trong phút chốc nhưng không phải cảm giác m á t lạnh mà chỉ có cái lạnh buốt thôi cục đá đó như dán trên người cô lạnh thấu xương hiến thanh ti thấy một đôi giày da thủ công tinh tế màu đen bước tới cặp chân dài thẳng tắp trong đầu hiến thanh ti chỉ nghĩ cao cao gầy cuối cùng nhìn ngược ánh sáng cô thấy được gương mặt người ấy tiến thanh ti bất ngờ vô cùng đây là chủ nhân của đôi mắt trong chiếc xe kia người này rất trẻ và đẹp nhưng luôn khiến người ta cảm thấy một sự ưu ám x a đ o ạ n sắc mặt gã thai tái nhìn như bị bệnh ngũ quan âm n u môi đỏ hai má gầy yếu đeo một chiếc kính không gọng nhã nhặn đẹp một cách tà ác anh ta không cần trang điểm chỉ cần đội một bộ tóc giả lên cũng có thể khiến người khác hiểu lầm đó là một mỹ nữ tuyệt s á c nhìn thấy người này y ế n thanh ti bỗng cảm thấy như có một mối nguy hiểm không tên ập tới gã như một con thú lớn đang ẩn trốn trong bóng đêm rình dập cô rất đáng sợ đ ỗ n g có người ôm lấy vai y ế n thanh ti một giọng vang lên anh thiều quang nhiều năm rồi không gặp nghe thấy giọng nhạc thính phong trong phút chốc y ế n thanh ti bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ sự nguy hiểm kia cũng dần l ù i bước y ế n thanh ti nhẹ thở vào một hơi thật ra bẩy đúng là cô ủy lại vào nhạc thính phong nhiều hơn cô tưởng thật cánh m ô i phớt hồng của diệp thiều quang thản nhiên nói đúng là lâu lắm rồi không gặp không ngờ hôm nay lại có thể gặp được anh nhạc ở đây nhạc thính phong cười nói đợi người có nơi nào là không gặp được nhau đâu chẳng phải thế sao diệp linh chi đang bị bỏ mặc dưới đất kêu lên thảm thiết thiều quang thiều q u a n sáu mau lên bảo con khốn này đứng lên đi bốn tay tôi sáu sắp g â y rồi mười nhạc thính phong vợ như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của diệp linh chi anh dẫn một phát lên cổ tay bà ta thản nhiên áp mấy năm nay anh thiều quang đây không ở lạc thành đúng là bớt được bao chuyện hay ho ánh mắt diệp thiều quang quét qua hiến thanh t h i tôi tin là sau này sẽ dần dần có nhiều lên thôi nói cũng phải khoe miệng diệp thiều quang khẽ nhếch lên tựa như đang cười c ả m phiền cô yến đây có thể dịch chân ra một chút được không yến thanh ti không n ú c ních cô cúi đầu nhìn diệp chi linh đang t o á t hết mồ hôi vì đau đớn lúc này mới tỏ ra kinh ngạc xin lỗi d ẫ m lên tay bà mất rồi sao nay tôi lại không thấy nhỉ dì diệp cũng chẳng chịu nói gì cả diệp linh chi nghiến răng chửi thề con khốn sớm muộn gì tao cũng cho mày chết nhục chết nhã dì diệp đ ừ n g dọa tôi như vậy tôi sợ lắm sắc mặt nhạc thính phong trầm xuống hiến phu nhân hình như bà có gì đó hiểu lầm người phụ nữ của tôi thì phải nếu bà thật sự giết cô ấy tôi sẽ không vui đâu nhạc thái tử loại phụ nữ đê tiện tâm địa hiểm ác này cậu phải nhìn cho rõ nó nó kinh khủng lắm đấy tám hiến thanh ti vuốt tóc cười nói nhưng cũng đâu còn cách nào khác có người lại thích người có tâm địa độc ác như tôi đấy bà nói nói xem tôi phải làm sao bây giờ nhiều người thích tôi vậy lắm nhạc thính phong gật đầu không sai tôi thích em như vậy đấy anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô ngoan bên ngoài nóng lắm em phơi nắng đỏ hết cả mặt lên rồi lên xe đợi tôi rồi chúng ta cùng về chương ba trăm sáu mươi hai không phải là thú cưng đó là người phụ nữ của tôi được thôi tiến thanh ti quay về phía xe nhạc thính phong diệp linh chi cũng vật lộn bỏ dậy khập khiễng đi về phía xe nhà họ diệp dưới ánh nắng trói trang chỉ còn có nhạc thính phong và diệp thiều quang hai người như sự va chạm giữa ngày và đêm nhạc thính phong đứng dưới ánh nắng thì trói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời nhưng diệp thiều quang đứng đó lại như một tấm màn đen mà ánh sáng không thể dọi qua diệp thiều quang từ tôn nói không ngờ gu nuôi thú cưng của anh nhạc đây cũng đặc biệt vậy đấy nhạc thính phong nết miệng không đó không phải thú cưng mà là bạn gái tôi diệp thiêu quang ngược lại cảm thấy có phần kinh ngạc bạn gái sao bảy nhạc thính phong hất cảm phải bạn gái tôi sợ là chị gái tôi với bạn gái anh có chút hiểu lầm nói cho cùng thì họ hàng với nhau cả hôm khác chúng ta ngồi đâu đó nói chuyện để giải quyết rõ mối hiểu lầm này luôn đi nhạc thinh phong cười lạnh trong lòng hiểu lầm hiểu lầm giết cả mẹ nhà người ta đúng là hiểu lầm lớn thật tôi nghĩ đây chắc cũng chẳng phải hiểu lầm đâu cô ấy muốn làm gì tôi cũng không còn được nên chỉ có thể giúp cô ấy thôi nhạc thinh phong nói vậy rõ ràng là muốn nói thẳng ra là chuyện của hiến t h a n h t i đều sẽ do anh quản bất kể bên nhà họ diệp có thái độ gì anh cũng sẽ không thay đổi diệp thiêu quang vẫn rất thản nhiên anh nhạc đây đúng là thay đổi nhiều rồi hôm nay tôi còn có việc ngày khác lại gặp nhé nhạc thính phong được hôm khác gặp hai người đi về phía xe mình nhạc thính phong đi được vài bước lại n g o ả n lại túi xuống nhặt kính của hiến thanh ti lên nhạc tính h phong lên xe đóng cửa hiến thanh ti nhìn chiếc bèn ni đang rời đi hỏi người đó là ai vậy tôi cảm thấy bốn gã đó rất nguy hiểm nhạc thính phong vốn hơi phiền muộn nhưng anh vẫn nở nụ cười vươn tay véo mặt hiến thanh t i mắt nhìn người của em cũng hoạt động tốt phết đấy gã đó là kẻ điên nhất của nhà họ diệp là em họ nhỏ nhất của diệp linh chi diệp t h i ế u quang diệp thiêu q u a n sáu thôi năm hình như từng nghe tới cái tên này nói thế nào nhỉ anh ta là một kẻ rất phức tạp rất ưu ám cũng rất bị hồi anh quen anh ta sao nhạc thính phong khởi động xe khu sáu trước đây hồi còn trẻ tôi chơi ngông lắm lắm còn cố tình lái xe đâm vào xe anh ta mấy lần hiến thanh ti vê cầm hỏi vậy hai người năm thính ra cũng là có thủ với nhau nhỉ nói có thì có không có thì không có cái ga đó từ nhỏ sức khỏe đã không tốt Thuốc bất t h ly â người n như anh ta sau trưởng thành rồi sẽ là một người đa sầu đa cảm hoặc tâm lý văn mẹo rất dễ nhận ra anh ta là loại người thứ hai sau này gặp anh ta em phải cẩn thận chút hiến thanh ti gật đầu ừm tôi biết rồi b à n ă n g phản xạ với nguy hiểm nói với cô diệp thiều quang thật sự là một kẻ rất đáng sợ anh nói xem diệp linh chi liệu có phản bội lại hiến tùng nam không em không phải lo kể cả không phản bội thì cũng sẽ không hợp tác nhà họ diệp đã hoàn toàn vứt bỏ hiến tùng năm rồi bằng không khi ông ta cần ba trăm năm mươi tỷ tại sao lại không tới tìm nhà họ diệp mà phải tới tìm em có vẻ như ngay từ đầu diệp ra đã không coi trọng ông ta rồi càng sẽ không ra tay giúp đỡ ông ta t i ế n thanh ti gật đầu anh nói phải trước đây mỗi dịp lễ tết t i ế n tùng nam lần nào từ nhà họ diệp trở về sắc mặt cũng rất kém nhạc thính phong nết miệng cười tâm trạng anh tốt vô cùng t i ế n thanh ti bất giác đã học được cách bắt đầu thảo luận với anh những chuyện này rồi cô đã học được cách trưng cầu ý kiến và kiểm tra tính chính xác của những thông tin đó thật ra có vẻ như cô cũng đã bắt đầu dựa vào anh tin tưởng anh rồi lái xe tầm hai mươi phút nhạc thính phong đỗ xe lại bên đường em đợi tôi một chút anh đi đâu vậy nhạc thính phong không trả lời cô anh xuống xe băng qua đường tới hiệu thuốc đối diện chương ba trăm sáu mươi ba tôi không muốn t h ấ y em bị thương không muốn thấy em khóc vài phút sau anh chạy lại xách một chiếc túi nylon mở cửa nhạc thính phong bước lên xe hơi nóng từ bên ngoài ở vào đưa cánh tay đây tiến thanh ti ngẩn ra a cánh tay sáu nhạc thính phong thấy yến thanh ti nhấc tay phải lên anh cười nói tay trái em bị phơi nắng tới ngớ người luôn rồi ạ nhạc thính phong v ẫ n nắp c ồ n đổ vào hai miếng đông thấm đẫm hơi đau em cố chịu một chút cánh tay yến thanh ti bị diệp linh chi cảo một vết thương dài tuy vết thương không sâu nhưng nhìn rất nhức mắt v ệ t máu khô bám vào vết thương nhạc thính phong cẩn thận lau sạch anh lấy hai miếng băng ỉ gỗ ra dán cho cô mụ r a đó ở trại tạm giữ lâu như vậy có quỷ mới biết mụ ta có được tắm rửa tử tế không không biết móng tay bà ta có bao nhiêu vi khuẩn cứ xử lý qua thế này đã về tôi đưa em vào viện tiêm phòng thật ra yến thanh ti không hề cảm thấy đau nhưng ngược lại nhạc thính phong lại làm quá sự việc lên yến thanh ti coi như không có chuyện gì cô nói không cần làm quá lên thế đâu những vết thương nhỏ thế này không cần phải xử lý để lại sẻo cũng kệ sao làm gì có ai không có sẻo trên người đâu nhưng nhìn thấy tôi khó chịu t i ế n thanh ti hơi run lên c ô ngẩng đầu nhìn vào mắt nhạc thính phong ánh mắt anh đen nhánh sâu thẳm khiến cô chợt nghĩ tới diệp thiều quang nhưng ánh mắt nhạc thính phong khi nhìn cô quả thật rất ấm áp thậm chí cô có thể cảm nhận được sáu một chút gì đó gọi là y ê u chiều nhạc thính phong vươn tay ra ôm lấy gay yến thanh ti anh đẻ xuống hôn lên môi cô giữa h ẹ trời nóng hừng hực người bên đường vội vàng bước đi môi nhạc thính phong mềm mại ấm áp yến thanh ti nghĩ có lẽ cô thật sự không b à i xích nụ hôn của anh nhạc thính phong buông yến thanh ti ra ngón cái vuốt ve m á cô tôi không muốn thấy em bị thương cũng không muốn thấy em buồn càng không muốn thấy em khóc tôi muốn khiến em cười em nói xem bảy tôi phải làm thế nào đây y ế n thanh ti muốn cười nhưng cô động động khoe môi lại không thể cười nổi tôi tám tôi ổn mà cô rất ít khi khóc càng lớn cô càng không cảm nhận được cái gọi là b u ồ n là tổn thương và hình như cô cũng không biết đau là như thế nào nữa cô đang đi về hướng sức mạnh vô dịch vốn dĩ y ế n thanh ti cảm thấy chỉ cần có thể sống những điều này đối với cô mà nói thì đều chẳng đáng là gì nhưng b ô n g có người nói tôi không muốn thấy em như vậy và muốn thấy cô cười vỏ bọc cứng rắn của cô lại bị đả kích thêm một lần nữa đ ỗ n g có người gõ cửa bầu không khí khó xử giữa hai người liền tàn biến nhạc thính phong nhíu mày hạ cửa xuống thấy có một viên cảnh sát đứng ngoài đưa cho anh một mẩu giấy đỗ xe trái quy định cảnh cáo một lần phạt hai nghìn lẻ sáu anh cảnh sát mặt đen nhánh kia ngẩng đầu liền thấy nhạc thính phong ồ đây chẳng phải là tên nhà giàu tối qua ở trên đồn kiêu căng nói nhà tôi nhiều xe tôi để cô ấy mỗi ngày đâm một cái sao sao lại là các người hôm qua mới xảy ra chuyện hôm nay lại trái quy định tiếp chứ hai điểm nhạc thính phong tám h ế n thanh ti vươn tay kéo lấy nhạc thính phong đang sắp nổi cáu anh cảnh sát không làm sai theo quy định của pháp luật thì họ mới là người phạm lỗi nên bị phạt cô lấy hai trăm tệ ra nộp cho anh cảnh sát anh cảnh sát nhận tiền có tiền cũng đừng có đốt như vậy mau lái xe đi đi tiến thanh ti tóm lấy tay nhạc thính phong được rồi đi thôi nhạc thính phong khởi động xe anh nhấn ga lao đi sắc mặt anh có chút không vui quay xong bộ phim này em nghỉ ngơi một thời gian đi chương ba trăm sáu mươi bốn cô là số kiếp mà anh không thể tránh khỏi người mới như tôi làm gì có tư cách mà nghỉ ngơi anh mà nghỉ tức là đã trao cơ hội cho kẻ khác đấy có tôi em còn sợ em không có cơ hội sao khác chứ vì tôi thích đóng phim tôi thích công việc này tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi cô là người như vậy đời này cô không thể làm được người tốt nhưng câu nghĩ ít nhất cô vẫn có thể trở thành một diễn viên tốt nhạc thính phong tuy hơi giận nhưng anh vẫn cười tôi đúng thật là hết cách với em từ trước tới giờ đều là người khác l ù a theo anh làm theo ý thích của anh duy chỉ có yến thanh t i là bỏ ngoài thai mọi lời anh nói hết lần này tới lần khác đều là anh phải thỏa hiệp với cô làm theo ý muốn của cô yến thanh t i thật đúng là kiếp nạn mà anh không thể vượt qua anh cũng chẳng muốn vượt qua nó anh muốn chìm đắm vào trong kiếp nạn ấy sáu lên xe cả cơ thể diệp linh chi không ngừng run rẩy dù trong xe không bật điều hòa nhưng bà ta vẫn cảm thấy lạnh bớt hơi lạnh toát ra từ diệp thiều quang khiến bà ta cảm thấy ngay đến cả lông tơ trên người cũng sắp đóng thành xương thiều thiều quang có thể giúp chị cha xem minh châu được đưa tới viện tâm thần nào không chị muốn đi đón con bé về hiện tại người diệp linh chi lo lắng nhất chính là yến minh châu diệp thiều quang chuyên tâm lái xe nó điên đến thế rồi đưa tới bệnh viện tâm thần chữa trị thì cũng đúng chứ sao diệp linh chi lắc đầu lia lịa không được dù gì nó cũng là cháu gái em sao có thể để con bé ở một nơi như thế được chứ gương mặt lạnh như xương của diệp thiều quang càng trầm xuống chị họ tôi chỉ biết nó là người nhà họ yến đã là người nhà họ yến thì sẽ chẳng có liên quan gì tới họ d i ệ p hết nếu đã như vậy thì tại sao gã phải quan tâm chứ diệp linh chi khóc lóc nói thiếu quang coi như chị cầu xin em tốt tốt xấu gì em cũng nể tình nó là cháu gái duy nhất của em minh tu xảy ra chuyện rồi giờ chị chỉ còn mỗi một đứa con này thôi diệp thiêu quang không nói gì như thể gã chẳng nghe thấy gì hết diệp linh chi khóc cầm lên bà ta biết diệp thiều quang là kẻ máu lạnh nhất diệp da gã đã nói không giúp thì nhất định sẽ không giúp diệp linh chi khóc được một lúc bà ta căm phẫn cẳn răng nói thiều quang chuyện này chị không cầu xin em nữa nhưng có một chuyện em nhất định phải giúp chị chị biết em là người giỏi nhất cái nhà này em giúp chị em giúp chị giết chết con k h ố n kia nó đúng là một con quỷ cái m à diệp thiêu quang trầm dai nói mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả mười bảy năm trước chị gieo nhân gì thì giờ chị nhận quản lấy nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn m à t h ô i em cũng thấy cách nó hưng hách ức hiếp chị như thế nào rồi đấy nó vốn không coi diệp da của chúng ta ra gì hết diệp thiêu quang vẫn nói bâng quơ trả thù thay cho mẹ đẻ của mình thì cũng chẳng có gì là sai cả chị đấu không lại cô ta là do chị vô dụng chuyện này tôi không quan tâm nhà họ diệp chỉ bảo vệ tính mạng của chị nhưng chuyện khác miễn hỏi nhiều diệp linh chi bông rẽ lên nhưng chị là chị họ của em minh châu là người nhà họ yến còn chị là người nhà của em cơ mà vậy mà mọi người nhìn người ta ước hiếp chị như vậy sao con khốn đó ước hiếp chị chính là không coi nhà họ diệp ra gì hết người nhà diệp ra còn có cái gọi là tình thân nữa hả chỉ một câu thôi cũng khiến diệp linh chi không thốt nổi từ nào ra nữa nhà họ diệp có tình thân không không hề trong lòng mỗi người họ diệp đều có một linh hồn vặn vẹo trú ngụ diệp thiêu q u a n g q u a n g cho diệp linh chi một chiếc túi văn kiện y ế n tùng nam đã bị bắt rồi lão tham ô ba trăm năm mươi tỷ tiền vốn công ty lão dùng một trăm bốn mươi tỷ để hối lộ 175 t ỷ thua ở sòng bạc còn 35 tỷ thì mang đi bao gái diệp linh chi mở ra xem tay bà ra run lên cầm cập mắt bà ta dường như sắp ư r a máu đến nơi chương 365, đứa ngốc như con ăn gì mà chẳng được lao giả k h ố n nạ lao giả đê tiện khi ấy mắt tôi đúng là mù mà tôi thật đúng là mù mắt mất rồi đống tư liệu kia đã được điều tra rõ ràng yến tùng nam những năm gần đây đã từng có không ít phụ nữ thang ngọc giao chỉ là người gần đây nhất hơn nữa khi diệp linh chi mang thai yến minh châu thì lao đã bắt đầu ngoại tình rồi bao năm nay người như lão chưa từng thiếu phụ nữ bao nhiêu lần nói là đi công tác nhưng thật ra hắn đều đem tình nhân của mình tới áo thành thành phố cờ bạc trong cuộc hôn nhân này diệp linh chi vẫn luôn tin lời yến thanh tí nói quả thật bà ta chỉ là một đứa ngu khi ấy bà ta tốn bao nhiêu công sức để dành về tay mình nhưng giờ tất cả chỉ là một đống xịt cố gắng duy trì cuộc hôn nhân hơn 20 năm nay nhưng tất cả cũng chỉ là một trò cười tiến tùng nam muốn gặp chị diệp linh chi ngầm đầu ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm gặp tất nhiên là phải gặp rồi nhất định phải gặp chứ nhạc thính phong uống nước thấy nhạc phu nhân đang bận cho cho đồ ăn vào hộp mẹ ngày nào mẹ cũng nấu hết món này đến món nọ hồi con còn nhỏ mẹ cũng có làm vậy đâu chắc không phải hồi còn trẻ mẹ hồ đồ giờ mới cô c u ố n con với yến thanh ti lại chứ thật ra cô ấy mới là bạn thân của mẹ chứ gì nhạc phu nhân liếc nhìn anh đứa ngốc như con ăn gì mà chẳng được nếu có thể nhét con lại vào bụng được thì mẹ cũng đã nhét lâu rồi được rồi cầm đi đi mau đi đi cháo này ăn nóng mới ngon ăn nguội mất hết cả mùi vị nhạc thính phong thở dài cầm đồ ăn sáng lên công việc gần đây của anh là sáng nào cũng bị nhạc phu nhân dựng cổ dậy đi đưa cơm sáng nào nhạc phu nhân cũng thay đổi món ăn ngày nào cũng bảo anh mang bữa sáng cho hiến thanh thi nhạc phu nhân ngày nào cũng dạy dỗ nhạc thính phong mẹ vì con mà làm bao nhiêu chuyện lớn lao tới vậy mà con chẳng có chút trí khí nào con không thấy có lôi với mẹ hả cả ngày chỉ biết giả vờ không vui vẻ trong khi trong lòng con sớm đã vui như hoa nở rồi đúng không cuối cùng không cần ngày nào cũng phải kiếm cớ để gặp nữa mẹ cho con cái cớ tốt như vậy con mà còn không n ắ m chắc thì thật đúng là chẳng có tí tiền đồ nào cả chút tâm tư đó của anh bị vạch trần anh vội nói vâng con xin lỗi mẹ yên tâm con nhất định sẽ nhanh chóng tóm được cô ấy nhạc phu nhân khinh bỉ nhìn anh ha ha chỉ cần lần sau để mẹ thấy con được ngủ trên giường thôi là mẹ đã cảm tạ trời đất lắm rồi nhạc thính phong không nói lời nào nữa hai thai đỏ bừng sách cơm rời khỏi nhà hôm nay là ngày cuối cùng quay trấn h ồ n khúc nhiệm vụ quay phim không có gì nặng nhọc y ế n thanh t i chỉ có hai cảnh buổi sáng và chiều đợi chiều quay xong cảnh cuối là có thể đóng máy và bộ phim này cũng xem như là đã kết thúc hôm nay hiến thanh ti dậy từ rất sớm vì gần đây cô ăn ngủ rất tốt nên khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều nhạc thính phong nhìn cô ăn sáng hỏi mẹ tôi nói tối nay em quay xong thì nghỉ ngơi cho tốt mai mẹ sẽ đưa em đi chăm sóc ra toàn thân c h ậ c phụ nữ các em ở bên nhau có phải có rất nhiều chủ đề chung để nói không phải dù sao khi phụ nữ nói mấy chuyện như hàng tháng có thân thích đến thăm anh cũng không hiểu được nhạc thính phong rút một tờ giấy an ra thành thạo lao đi chút nước canh còn dính lại trên khóe miệng cô lúc chị mạch vào thấy cảnh này liền cảm thấy thanh ti nhà cô thật quá giỏi có thể khiến tên thổ phỉ này trở nên dịu dàng như vậy ngoài cô ra chắc chẳng có ai nữa rồi chị mạch cười ha h a nhạc tổng anh bốn lại đến tặng ấm áp đây à nhạc thính phong hoàn toàn chẳng thấy ngượng ngùng gì anh ném giấy vào thùng rác phải là một ông chủ tốt thì phải như vậy thôi lúc nào cũng phải quan tâm tới nhân viên của mình chứ chị mạch với tiểu từ cùng trận mắt một cái vậy anh cho chúng tôi chút ấm áp xem đúng là cái xã hội xấu xa chỉ biết coi trọng nhan sắc chương ba trăm sáu mươi sáu không từ chối được sự ấm áp gió tôi tới công ty trước giang lai đã đặt khách sạn rồi buổi tiệc đóng máy tối này của bên em là do cậu ta sắp xếp nếu chiều nay ở công ty không có chuyện gì tôi sẽ tới đón em tôi không đồng ý có được không nhạc thính phong hất cảm tất nhiên là không rồi tôi nói là được một nhân viên quen như em ở trước mặt ông chủ có chỗ cho em nói sao mấy ngày nay nhạc thính phong vừa ở cường thế ngang ngược lại vừa tiến công an ủi vô vệ anh luôn cố tình can dự vào cuộc sống của yến thanh t i sáng nào anh cũng tới lúc tới trên tay còn mang theo bữa sáng mà nhạc phu nhân đã chuẩn bị tiến thanh ti có thể từ chối nhạc thính phong nhưng lại không thể từ chối sự ấm áp của nhạc phu nhân câu nghĩ chắc mình nhớ mẹ quá rồi sự quan tâm mà nhạc phu nhân dành cho cô khiến cô có một cảm giác cô vẫn còn là một đứa trẻ mẹ cô vẫn còn sống trên thế gian này tiến thanh ti không muốn từ bỏ chút mong ước xa vờ đó cô vẫn một mình vật lộn khó khăn sống tiếp niềm tin duy nhất của cô chính là phải tiếp tục sống chỉ có sống tiếp cô mới có thể trả thù được nhưng hai mẹ con nhà nhạc thính phong lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô khiến cô không biết nên cự tuyệt họ thế nào từ bài xích giờ cô lại ngày càng quen với sự gần gũi của anh khiến thanh ti rất sợ cô sợ có một ngày nào đó khi cô không thể khống chế nổi bản thân nữa ngày đó sẽ trở thành ngày tuyên án tử hình của cô nhạc thính phong rời đi chị mạch liền sắp tới bên cạnh yến thanh ti nói thanh ti cố lên em đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất của công ty chúng ta đấy hạ gục nhạc thính phong rồi được gả vào gia đình giàu có bước tới đỉnh cao của cuộc đời còn đưa bọn chị cùng bay lên nữa chứ yến thanh ti cười cười không nói gì chiều nay là cảnh quay cuối cùng cảnh này là cảnh thai nạn xe ngay giữa đường tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất cẩn thận nhưng cảnh quay thế này rất dễ xảy ra sự cố cho nên trước khi quay phim đều phải kiểm tra vô cùng kỹ càng tiến thanh ti ngồi trong xe khi sắp bị đâm cuối cùng vào giây phút ngàn cần treo sợi tóc nam chính đã cứu được nữ chính ra xe bị nổ tình yêu của hai người cuối cùng có một kết thúc viên mãn cái kết m ắ c gói thế nhưng lại là kết thúc mà khán giả yêu thích nhất hơn nữa đạo diễn cũng nói nếu như sau khi tung bộ phim này ra mà đạt được hiệu quả tốt thì sẽ quay phần hai nhưng nếu thật sự như vậy thì phần sau sẽ quay cái gì nhỉ lời thoại của hiến thanh ti rất ít cô đợi tới lúc kiểm tra xong đâu vào đấy đạo diễn hô bắt đầu hiến thanh ti không hiểu sao cô cứ cảm thấy hôm nay có hơi hốt hoảng trong người không cách nào nhập tâm tập trung tinh thần được cô nhìn đồng hồ còn khoảng ba mươi phút nữa là quay phim rồi tại trung tâm thành phố có một người tới công ty luật của hạ lan vương n i ê n trông vẻ mặt của cô ta khá gấp gáp cùng lo lắng tôi muốn tìm luật sư hạ lan tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần gặp anh ấy em gái tiếp tân lắc đầu không được chị ơi luật sư hạ lan hiện tại rất bận không có hẹn t r ư ớ c thì không thể gặp được nhưng tôi có chuyện quan trọng thật liên quan đến mạng người đấy phiền cô có thể gọi hộ tôi một cuộc điện thoại được không cô nói với anh ấy là tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ấy có liên quan tới yến thanh t i giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm vậy được để tôi gọi điện thoại hỏi xem dập máy em gái tiếp tân nói mời chị đi theo tôi hạ lan phương niên nhìn người vừa bước vào nhất thời anh nhíu mày lại chán ghét nói sao lại là cô tiến như kha bất an cứ xoắn hai tay vào nhau sắc mặt tái nhợt mắt đỏ lược lên tóc thai lộn xộn chắc lúc chạy tới đây cũng rất vội cô ta nói anh hạ lan thật xin lỗi vì tôi thật sự không biết nên tìm a n h nên chỉ có thể tới đây tìm anh cô nói thanh ti đang gặp nguy hiểm cô ấy làm sao mà nguy hiểm tiến như kha cắn môi hai mắt đỏ lên cô ấy bốn chiều nay cô ấy phải quay một cảnh thai nạn xe chiếc xe đó bị bốn bị người khác dở trò rồi bảy bảy nhạc phu nhân con trai cơ hội kìa mau lên mẹ đã lo lắng cho con đến thế rồi con mà còn không cố lên sau này cũng không lấy nổi vợ đâu đấy chương ba trăm sáu mươi bảy cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi cũng không thiết sống nữa hạ lan vương niên đứng bật đậy vẻ mặt khiếp sợ cô nói gì Đã cướp mất thính thế nên bảy. khi a n ư có nợ n một người phụ nữ tới tìm tôi nói có thể trả thù cho tôi cô ta bảo tôi cha rõ thời gian và địa điểm quay phim của thanh ty tôi liền tám thế là tôi rất nhiệt tình rút tôi nói với cô ta địa điểm quay phim tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy thanh ti một bài học thôi nhưng không thể ngờ được cô ta lại ra tay độc gác như thế xin lỗi bốn tôi xin lỗi sáu cả khuôn mặt tiến như kha đấm nước mắt bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật sư như hạ lan phương niên cũng không nhìn ra có gì khác lạ dường như cô ta đang rất t h ả n h tâm ăn năn hối hận tiến như kha bưng mặt khóc khóc nấc không nói lên lời mấy phút trước tôi cũng mới biết cô ta tính hại chết thanh ti tôi hoảng quá tôi rất sợ tuy trước giờ tôi với thanh ti không hợp nhau nhưng dù có thế nào nó cũng là cháu ruột của tôi chúng lôi là người nhà dù cho tôi có mất hết tình người đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nó chết mười một sắc mặt hạ lan phương niên chầm xuống cầm chìa khóa đi ra ngoài hiến như kha vội đuổi theo anh hạ lan không biết chỗ để tôi đưa anh tới hạ lan vương niên không từ chối quả thật giờ anh cũng không biết tiến thanh ti đang quay phim ở đâu nữa hạ lan vương niên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay may mà cô không quay phim ở ngoại thành nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bày tới đó được tiến như kha vẫn cứ khóc mãi nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào mắt sưng như hai quả đào cô ta biết cách làm sao để không khiến cho đàn ông cảm thấy phản cảm hiện tại hạ lan phương niên h tâm trạng đã đủ loạn rồi một lòng chỉ nghĩ tới yến thanh ti nếu cô ta cứ ngồi bên cạnh khóc lóc mai chắc chắn chắn sẽ khiến anh nổi c á o khi còn trẻ hạ lan phương niên h cũng từng có nhưng năm tháng tuổi trẻ điên cuồng n ă m anh với nhạc thính phong còn chưa đầy mười sáu tuổi vừa mới chân ướt chân giáo lên cấp ba vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta sau này lớn rồi dân cũng chín chắn hơn hạ lan phương niên cũng không lái xe vượt ẩu nữa nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh vượt hết xe này tới xe khác không hề giảm tốc độ hạ lan phương n i ê m nắm lấy vô lắng gân tay anh nổi lên sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và m u bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này hạ lan phương niên bông nói sao cô không tự mình tìm cô ấy nếu cô thật sự cảm thấy ấ y náy thì phải lập tức nói với cô ấy chứ không phải tới tìm tôi thật ra hạ lan phương niên rất căm ghét y ế n như kha loại phụ nữ này nhìn tôi cũng biết mưu mô nham hiểm nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương nếu không vì chuyện của yến thanh ti hạ lan phương niên căn bản sẽ không thèm n ó i hoài gì tới cô ta y ế n như kha bưng mặt ấ y nay nói tôi không dám đi tôi sợ thanh ti vẫn luôn ghét tôi nếu tôi tới đó tôi sợ con bé sẽ hiểu lầm tôi hơn nữa tôi cũng không biết số điện thoại của nó mà nếu lỡ thanh ti thật sự xảy ra chuyện gì tôi thật đáng chết ngàn vạn lần hạ lan phương niên cười lạnh không sai nếu cô ấy xảy ra chuyện cô quả thật tám nửa vé sau anh không nói ra y ế n như kha run run rẩy cô ta biết như vậy có nghĩa là gì dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta tay y ế n như kha dần siết chặt lại bờ vai run lên cô ta cúi đầu tóc xóa che hết mặt bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy y ế n như kha run rẩy nói nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với thanh ti bốn tôi bốn tôi sẽ không thỉa tổng nữa tám chương ba trăm sáu mươi tám anh ta quan tâm tới thanh ti vậy sao hạ lan phương niên liếc mắt nhìn đồng hồ lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận tại sao hồi mua xe anh không chọn mua xe thể thao chứ tốc độ này quá chậm quá chậm rồi hiến như kha hạ tay xuống lén vuốt mái tóc lướt qua mái tóc cô ta thấy được vẻ mặt của hạ lan phương n h i ê n anh ta lo lắng cho hiến thanh ti tới vậy sao tất cả mọi người đều vây quanh cô ta tám tại phim trường hiến thanh ti vươn tay vươn chân dáng người thời tiết hôm nay rất đẹp để quay phim một cách thuận lợi đoạn đường này đã bị đóng lại tất cả nhân viên trong đoàn đều tỏ ra rất nhẹ nhàng quay xong cảnh này là có thể kết thúc được rồi tiến thanh ti nghĩ thầm buổi tiệc đóng m á y tối nay cũng đâu nhất thiết phải tới khách sạn qua quán nướng bên đường ăn thịt xin thôi là đã rồi ông chủ nhạc đúng là thích đốt tiền đạo diễn hô lên thanh ti mười phút nữa chuẩn bị đấy nhé tiến thanh ti gật đầu vâng tiểu tư chạy tới chỉnh lại tóc cho cô chị chị phải cẩn thận đấy nhé tuy đây là cảnh quay thai nạn nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn tiến thanh ti cười nói không sao đoàn làm phim đã mua s ẵ n bảo hiểm rồi chị cái bảo hiểm đó mình t h à không cần chứ đừng để xảy ra chuyện gì thì hơn chứ hôm nay là cảnh quay đóng máy nên chị mạch cũng tới cô nói tiểu tư nói phải đấy mọi thứ đều phải chú ý an toàn để lần sau chị tìm diễn viên đóng thế cho em dù sao hiện tại chúng ta cũng đang ôm cái chân lớn là nhạc thị chúng ta có tiền chút tiền bỏ đấy có là gì chứ y ế n thanh ti cười nói được thôi tối nay vị chân lớn kia cũng tới đấy chị nói với người ta xem chị mạch xua tay chị bốn thôi bỏ đi chắc đạp bay chị về s a o hòa mất tối về em cứ thủ thỉ với người ta thì chuyện gì mà chẳng xong đạo diễn hô được rồi thanh ti bắt đầu thôi xong rồi tôi tới quay đây chị mạch dặn dò cẩn thận nhé yên tâm em không sao yến thanh ti khua tay rồi lên xe chị mạch nhìn yến thanh ti nói sao chị cứ thấy hoang hoảng ở trong lòng ấy tiểu tư gật đầu cảnh quay này thật sự rất nguy hiểm mở đầu cảnh này y ế n thanh ti lái xe một mình lúc cắt ngã tư bị một chiếc xe khác bất thình lình từ phía bên trái đâm vào cô tất cả công tác chuẩn bị đều đã được làm tốt đạo diễn hô bắt đầu y ế n thanh ti khởi động xe cô nhấn ga xe từ từ chuyển động y ế n thanh ti lái không nhanh dù sao thì phần hậu kỳ cũng sẽ được chỉnh sửa cho nhanh hơn như vậy là được rồi mọi thứ phải đặt tán toàn lên hàng đầu qua tới ngã tư một chiếc xe khác được sắp xếp phóng qua đâm vào cô khoảnh khắc đâm vào nhau là cảnh đặc tả vẻ mặt hoảng sợ và bất an của y ế n thanh ti con n g ư ờ i cô co lại mãnh liệt âm một tiếng hai xe đâm phải nhau bốn túi khi an toàn đều được bật ra y ế n thanh ti bị lắc mạnh trong xe vài cái cô lập tức nhấn vào phanh xe nhưng phanh của cô lúc này lại không an y ế n thanh ti kinh hãi lần này kiểm tra k ỹ như vậy rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót cô lập tức bẻ mạnh tay lái xe đâm vào gò đá bên cạnh xoảng một tiếng rồi dừng lại cơ thể của hiến thanh ti bị bắn ra rồi bật lại cô bị đập vào vô lăng rồi bật lại ghê xe đầu hóc choáng váng hiện tại cô không kịp nghĩ quá nhiều đây là cảnh cuối cùng nhất định phải quay xong đạo diễn theo dõi ca mê ra nhìn thấy cũng kinh sợ vốn dĩ sau khi bị va vào xong sẽ dừng lại ngay nhưng yến thanh ti lại bị đâm vào bên vệ đá có điều nếu để vậy thì hiệu quả sẽ càng chân thật hơn đạo diễn cầm bộ đàm hô dừng mau lên xem người thế nào rồi nếu như không sao thì tiểu từ trang điểm lại cho thanh ti đi tiểu từ và chị mạch sợ hãi đã sớm chạy tới đó yến thanh ti vươn tay ra mở cửa xe cô kinh ngạc phát hiện cửa xe không mở được cô bị nhốt lại ở trong xe chương ba trăm sáu mươi chín có người muốn cô phải chết t i ế n thanh ti hoảng sợ cực độ xe mất phanh cửa xe lại bị khóa chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp cũng không phải do sai sót c h ố i thai họa lớn thế này không tra ra vậy chỉ có thể nói là có người cố ý có người muốn dồn cô vào chỗ chết t i ế n thanh ti tháo dây an toàn nhấc chân đạp cửa xem xe vẫn đóng kín như bưng bình sang phía trước hình như bị hở có khói xì ra hơn nữa càng ngày càng nhiều cứ như vậy xe sẽ phát nổ t i ế n thanh ti không căng thẳng cô rất bình tĩnh trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ cô không thể chết được vào lúc này được bao lần gặp nguy hiểm mà cô vẫn tránh được cô tuyệt đối không thể chết tại đây con đường trả thù của cô mới đi được một phần ba những kẻ đáng chết còn chưa chết cô không thể chết được khiến thanh t i đạp bùn bụt vào cửa xe cô phải ra ngoài bảy tiểu t ử chạy tới kéo cửa xe phát hiện xe không mở được cửa cậu cuống tới nỗi cả người run lên chị không mở được cửa làm sao bây giờ mau gọi người tới gọi người tới nhanh lên mười lúc này tất cả những người khác mới thấy bất thường lãnh nhiên là người đầu tiên xông tới sau đó đạo diễn và các sở tạp khác cũng chạy tới một đám người càng hoảng càng loạn khói bốc trên đầu xe càng nhiều đã n g h ĩ thấy mùi khét vài người trẻ tuổi dùng gậy sắt để bật cửa xe nhưng cửa xe bị lõm vào trong nên cũng vô dụng khi ấy ngoài việc quay phim ra đạo diễn đều nghĩ tới an toàn là trên hết nên cũng không dám dùng xe chất lượng kém kết quả giờ xe tốt quá ngược lại càng phiền phức hơn tiếng thanh t i ở trong xe nhiệt độ càng ngày càng cao c h á n cô đã chạy một tầng mồ hôi sau lưng ư ớ t sũng hơn nữa giờ xung quanh cô cũng không có gì cả tiến thanh ti nhìn những gương mặt đang hoảng loạn bên ngoài bên hai không một tiếng động hoặc có lẽ trong tất cả mọi người thì cô lại là người yên lặng nhất tiến thanh ti bỗng nghĩ nếu như cô chết rồi vậy trước khi chết người mà cô muốn gặp nhất là ai đây tâm trí cô lướt qua gương mặt của mẹ nhưng rất nhanh gương mặt dịu dàng ấy lại dần trở thành nhạc thính phong tiến thanh ti cười tiểu tư nói tới nỗi mặt đỏ bừng làm sao bây giờ cửa không mở được năm phải làm thế nào đây đông có một người q u á t lên im hết miệng lại cho tôi tránh ra sáu tất cả mọi người quay lại bị khí thế người đó áp chê không dám ho he nữ dần dần tàn ra tiểu tư thấy có người tới đông cảm thấy như một vị cứu tinh cậu nói nhạc tổng sáu nhạc tổng anh mau cứu chị thanh ti đi cửa không mở được tám nhạc thính phong đi tới trước xe anh kéo cửa rồi nhìn về phía đầu xe mặt anh sầm xuống thần s ắ c tiêu điều ngưng trọng anh căn bản không nhìn thấy người ở trong xe sau khi kiểm tra nhạc thính phong c ở i luôn chiếc áo vét thủ công của mình ra dặn dò lấy bình chữa cháy tới đây có bao nhiêu lấy hết tới đây làm giảm nhiệt độ phía đầu xe xuống mau lên chín lãnh nhiên và tiểu t ử phản ứng lại đầu tiên lập tức chạy đi lấy bình chữa cháy bình thường đoàn làm phim nào cũng mang theo bình chữa cháy để phòng bất t r ắ c nhạc thính phong hỏi một người gần anh nhất trong đoàn có cưa điện không người đó gật đầu có sáu ánh mắt anh trầm xuống còn không ngon đi lấy đi người kia run lên rồi chạy đi lấy nhạc thính phong tiện tay giật luôn chiếc gậy sắt từ người bên cạnh anh lạnh lùng nhìn yến thanh thi chỉ vào ghế sau y ế n thanh t i lập tức không xuống chui ra đằng sau chương ba trăm bảy mươi thấy anh liền cảm thấy thật an tâm nhạc thính phong x o a y chiếc gậy sắt đập vỡ cửa chắn gió xe đã bị khóa cứng không rõ nguyên nhân cụ thể nút trong xe cũng bị mất tác dụng giờ chỉ còn hai cách một là dùng c ư a để mở khóa cửa cứu người ra cách còn lại chính là đập vỡ kính chắn gió chỉ là hai cách này không thể làm nhanh được nhạc thính phong không thể đặt hết mọi hy vọng vào một cách anh muốn thực hiện hai cách này cùng một lúc hội lãnh nhiên đem tất cả bình chữa cháy tới phun mạnh lên đầu xe đặc biệt là những chỗ đang bốc khói nhạc thính phong chơi xe bao năm nay hồi còn trẻ anh đâm hỏng không biết bao nhiêu xe ngửi mùi thôi anh cũng biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm không bao lâu nữa ngay tới b ọ t chữa cháy cũng sẽ vô dụng bình xăng bị hở động cơ xe vẫn đang b ẩ n xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào cửa chắn do rất cứng nhạc thính phong đập liên tục mười mấy cái cũng chỉ có một vài vết dạ ánh mắt anh trở nên dữ tợn anh không nhìn thấy yến thanh ti mồ hôi chảy dọc xuống nhưng anh không hề nghỉ tay một giây phút nào yến thanh ti nhìn nhạc thính phong khoe môi cô dần miết lên cô đ ỗ n g cảm thấy thật yên tâm vừa xong cô mới nghĩ trước khi chết còn muốn nhìn thấy ai không ngờ người đó lại là nhạc thính phong nếu như hôm nay thật sự phải chết tại đây tiến thanh ti nghĩ vậy đó chính là số mạng của cô nhưng trước khi chết cô biết vẫn có người quan tâm tới cô như vậy thật ra vậy cũng đã tốt lắm rồi nhạc thính phong chỉ huy mọi người dùng cưa điện để cưa cửa xe tất cả mọi người trong đoàn đều hoảng sợ nhát gan không ai dám lại gần có nữ diễn viên nọ còn sợ tới nỗi khóc cầm lên đ ỗ n g có lại có thêm một người nữa tới nhạc thính phong quay lại nhìn là hạ lan phương niên không biết ở đây lấy ra một chiếc gậy bóng chày anh không nói gì cũng c ố sức đập mạnh lên kính chắn gió từ trước tới nay hạ lan phương niên luôn khiến người khác cảm thấy anh là một người thanh cao nho nhã những cử chỉ điên cuồng như vậy thật sự rất hiếm khi có thể thấy được hạ lan phương niên không thèm để ý tới nhạc thính phong nhạc thính phong cũng mặc kệ anh hai người hầu như không thèm nhìn đối phương nhưng lại giống như đang thi đấu với nhau vậy tiến thanh ti thấy hạ lan phương n i ê n cô cảm thấy ngạc nhiên cực độ sao anh ta lại ở đây lãnh nhiên sốt ruột gào lên có vẻ như bình cứu hỏa cũng không được rồi xe ngày càng buốc nhiều khói tôi đã bắt đầu thấy lửa rồi sáu phải làm sao đây nhạc thính phong ngửi thấy mùi khét gắt m ũ i lập tức nói mọi người mau tản g ra xe sắp nổ rồi tất cả những người khác vừa nghe thấy thế ai còn tâm trạng mà lo cho hiến thanh ti nữa lập tức bỏ chạy hết lãnh nhiên và tiểu t ử vốn cũng muốn chạy nhưng sáu hiến thanh ti vẫn còn ở trong xe tiểu t ử nghiến răng chị thanh ti thường ngày đối xử với cậu tốt như vậy cậu không thể ăn ở như vậy được tiểu t ử chạy tới bên đường cầm gạch chạy tới lãnh nhiên nhìn thấy cũng học theo cậu hai người tay cầm hai viên gạch giúp hai người kia v ố n kính cũng sắp vỡ cuối cùng mấy người cùng đập như vậy kính cũng vỡ rơi ra một mảng hạ lan phương niên bảo tiểu từ và lãnh nhiên mau tránh đi nhạc tính phong đưa tay vào bảo y ế n thanh ti tới chỗ anh y ế n thanh ti lập tức con người nhanh chóng lao tới có thể sống thì làm gì có ai nguyện ý chết chứ yến thanh t i không biết bản thân bị nhốt trong xe bao lâu nhưng cô vẫn không hề thấy hoảng loạn cũng không sợ hãi mọi người ở ngoài gào thét cô thì từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh nhạc thính phong và hạ lan phương niên h cùng đưa tay về phía yến thanh t i hạ lan phương niên h nói cẩn thận đừng để thủy tinh đâm vào người nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng anh tóm lấy cánh tay yến thanh t i kéo cô ra ngoài chương 371 các anh không đến có lẽ tôi đã chết thật rồi lúc này còn giả mồm gì nữa bị thủy tinh đâm không chết nhưng xe phát nổ thì sẽ chết y ế n thanh ti căn bản không quan tâm có bị thủy tinh c ư a vào người không cô nhìn đầu xe đã bắt đầu có ngọn lửa phát ra vội vàng hô đừng nhiều lời nữa xe cháy rồi nhạc thính phong và hạ lan phương niên mỗi người nắm lấy một cánh tay của y ế n thanh ti dùng hết sức kéo cô ra ngoài cơ thể y ế n thanh ti trượt qua đầu xe hơi nóng buốc ra khiến cô cảm thấy da thịt toàn thân như bị đốt cháy đến nơi cô cắn chặt răng chịu đựng cuối cùng cũng đặt được hai chân lên mặt đất đi mau nhạc thính phong lôi cô chạy ba người chạy còn chưa được hai mét thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía sau một trận sóng nhiệt trào qua nhạc thính phong và hạ lan phương niên cùng nhau nằm đè lên y ế n thanh ti đem cô d â u xuống phía dưới lãnh nhiên và tiểu từ cách họ không xa cũng cảm nhận được trận sóng nhiệt lan tỏa trong bầu không khí nhưng hai người họ không ai bị thương đến lãnh nhiên ngây người một lát rồi hét lên mau mau gọi xe cứu thương hai người vội vàng chạy đến chỗ ba người kia định đỡ bọn họ dậy nhưng còn chưa chạy tới nơi chiếc xe lại phát nổ lần nữa tiến thanh ti bị đè ép xuống mặt đường mặt cô bị cọ vào những viên đá nhỏ nổi gồ ghề trên mặt đường nhựa có chút đau trên người nặng trịch nhưng não bộ của cô hiện tại vẫn khá là tỉnh táo cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch qua một hồi xác định không còn phát nổ thêm lần nào nữa nhạc thính phong ngẩng đầu dậy dùng một tay đẩy hạ lan phương niên đang che chở trên người hiến thanh ti ra đỡ cô đứng dậy rồi dẫn ra một chỗ khác an toàn hơn nhạc thính phong không nói gì lôi kéo tay chân yến thanh ti kiểm tra một lượn thấy trên chân có vài vết thương do bị thủy tinh sượt qua và trên mặt có mấy chỗ bị cọ rách hai chân mày liền n h í u chặt lại tôi h không sao hai anh có sao không hạ lan vương niên đứng dậy nói em không sao thì tốt rồi nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng hừng không chết được lúc phát nổ hai người đã kịp thời nằm xuống tuy không bị thương nặng lắm nhưng cũng bị những mảnh thủy tinh bay ra lúc chiếc xe phát nổ cắm vào lưng hai người dù gì cũng là đàn ông nên điểm thương tích này không tính là cái gì nhưng chiếc áo sơ mi trắng trên người nhạc thính phong phía sau lưng đã bị máu ứa r a nhiễm đỏ vài chỗ tiến thanh ti nhíu mày nhìn lưng của nhạc thính phong xe cứu thương sắp đến rồi đi bệnh viện xử lý một chút nhạc thính phong nhúng mày quan tâm tôi thế cơ ạ tiến thanh ti quay đầu nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy lúc này rồi anh đừng có làm loạn nữa nói rồi liếc mắt nhìn phương n i ê n cảm ơn các anh nếu các anh không đến có lẽ tôi đã chết thật rồi nhạc thính phong lạnh lùng đảo mắt qua hạ lan phương n i ê n lúc này anh hận không thể một cước đạp bay hạ lan phương n i ê n đứng đây làm cái gì không biết cô ấy là người của cậu sao xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt lính cứu hỏa dùng bình cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng dập tắt đám cháy một lát sau xe cứu thương cũng chạy đến ba người trên người đều có vết thương mặc dù mức độ thương tổn không giống nhau nhưng vẫn cùng lên xe đi đến bệnh viện trước khi lên xe y ế n thanh t i dặn dò t i ể u t ử tìm người canh giữ cẩn thận chiếc xe cho chị nếu cần thì báo cảnh sát đạo diễn vừa nghe thấy thế kinh ngạc hét lên tại sao lại phải báo cảnh sát đoàn làm phim không muốn dính dáng tới phiền toái một chút nào tiến thanh ti chỉ vào chiếc xe nói phanh xe và chốt mở của chiếc xe đều đã bị bẻ c o n chỉ cần đóng cửa xe lại là không cách nào mở nó ra được hai họa ngầm lớn như vậy mà không kiểm tra ra sao tôi không thể không hoài nghi là có người động tay động chân vào chiếc xe đó chương 372, người phụ nữ của tôi mà cũng dám động người hại cô nhất định là một trong những người phụ trách kiểm tra an toàn đạo cụ của đoàn làm phim người đó đã cố ý bỏ quên không kiểm tra hai thai họa ngầm này rồi cứ thế để cho cô lái nó đạo diễn lưỡng lự nhìn yến thanh ti nhưng thanh ti chúng ta sắp đóng máy tới nơi rồi xảy ra chuyện này tôi cũng rất khiếp đảm và phẫn nộ nhưng chúng ta có thể tự ngầm điều tra yến thanh ti không để chị ta nói xong chuyện này là không thể nào tôi tí nữa thì chết nếu tôi chết thật chị n g h ĩ có thể ngầm giải quyết với nhau không này nhạc thính phong lạnh lùng lên tiếng đạo diễn thái chị quên mất tại sao bộ phim này được quay rồi sao lúc này đạo diễn mới sự tỉnh bộ phim này có thể tiến hành thuận lợi tất cả đều nhờ vào y ế n thanh thi nhạc tổng tôi xin lỗi tôi nhạc thính phong quay sang nói với tiểu t ử giám sát tất cả những người phụ trách đạo cụ gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ không cho bọn họ đi lung tung chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ ràng người phụ nữ của tôi mà cũng dám động đúng là muốn chết chị mạch đứng một bên đột nhiên nói nhạc tổng ngài yên tâm đi chuyện này không thể cứ thế mà xong được tôi đã báo cảnh sát rồi bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi trước khi bọn họ đến tôi sẽ canh giữ hiện trường cẩn thận vậy thì chỗ này giao cho chị nói rồi anh kéo hiến thanh ti lên xe cứu thương bốn đạo diễn thái vội vàng kéo tay chị mạch mạch à mình đã tốn rất nhiều công sức vào bộ phim này mình có linh cảm bộ phim này nhất định sẽ rất hot dù sao nó cũng sắp đóng máy rồi nếu như làm to chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim không bằng xử lý như này trước chúng ta ngầm điều tra ai là người làm ra chuyện này sai đó lặng lẽ giao người đó cho cục cảnh sát không để cho bên truyền thông biết cậu là người quản lý của hiến thanh t i cô ấy nhất định sẽ nghe lời của cậu chị mạch đợi cho đạo diễn nói xong thanh t i là nghệ sĩ của mình cô ấy tí nữa thì chết chết đó chuyện lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó chỉ thiếu có mấy giây thôi chuyện này đừng nói thanh ti có đồng ý cho qua thì mình cũng sẽ không đồng ý đây không phải là đánh nhau hay cãi lộn mà liên quan tới mạng người mình biết cậu rất để ý tới bộ phim này nhưng mình thì không cần biết bộ phim này có thể lên sóng hay không chứ mình không thể để nghệ sĩ của mình gặp nguy hiểm được đạo diễn thái vội la lên mạch à dù gì chúng ta cũng là bạn bè của nhau mà nếu bộ phim này hỏng các cậu không có chuyện gì nhưng mình thì sao chị mạch lệnh giọng nói thanh thi là do tôi mang từ nước em về lúc đó tôi đã nói với cô ấy chỉ cần đi cùng tôi tôi sẽ khiến cô ấy trở thành nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước nhưng muốn trở thành nổi tiếng thì phải có điều kiện tiên quyết là còn sống nguyên tắc làm người của tôi từ trước tới giờ không bao giờ thay đổi với lại cầu xin tôi cũng không giải quyết được gì tôi cũng chỉ là một con tốt dưới trướng của nhạc thị mà thôi cậu nghĩ nhạc thái tử sẽ bỏ qua một cách dễ dàng đến thế sao cứ thế mà cho qua tôi cậu và kể cả thanh ti không một a i trong chúng ta có thể thay đổi được ý muốn của nhạc thái tử sáu trên xe cứu thương y tá giúp tiến thanh ti xử lý vết thương ở chân mặt cô có chút tái nhợt nhưng lúc xử lý vết thương cô không hề kêu rên lấy một tiếng ba người không ai mở miệng nói với nhau câu nào y ế n thanh ti hỏi hạ lan phương n i ê n sao anh lại tới đây nhạc thính phong chạy đến cô không thấy lạ nhưng hạ lan phương n i ê n tại sao lại có mặt ở đó đúng là quá kỳ lạ nhạc thính phong lặng im liếc y ế n thanh ti hạ lan phương n i ê n nói nửa tiếng trước y ế n như kha có đến tìm anh nói là xe của em bị người ta động chân động tay nghe thấy ba chữ y ế n như kha y ế n thanh ti lập tức nghĩ ngay đến có mùi âm y ê u t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không có anh tôi cũng không thiếu đàn ông theo yến như kha tuy không phải là người phụ nữ có thủ đoạn nhất mà yến thanh ti từng gặp nhưng cô ta lại là kẻ âm hiểm nhất trong số đó yến thanh ti khinh thường nói h ừ cô ta là người muốn tôi chết nhất thì có cô ta biết xe của tôi có người động tay động chân sao không đi tìm người khác mà lại cố ý đi tìm anh nhỉ cô ta hiện giờ đang ở đâu hạ lan phương niên đem những lời của yến như kha nói với anh nói lại cho y ế n thanh t i y ế n thanh t i nheo nheo mắt có người liên hệ với cô ta người đó là ai nhạc thính phong niết mặt y ế n thanh t i lời của cô ta có thể tin được sao y ế n thanh t i gật đầu nói cũng đúng lời của cô ta đúng là không đáng một đồng nếu yến như kha mà có lòng tốt như thế chắc đây chính là câu chuyện đáng cười nhất trên thế giới này hạ lan vương niên nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của yến như kha và bộ dạng ảo não tự trách của cô ta cô ta còn nói sẽ tự đi đầu thú hạ lan vương niên cũng rất ghét loại người như yến như kha nhưng bộ dạng khóc lóc của cô ta đúng là không nhìn ra đang giả bộ người cùng một nhà mà oán hận nhau tới nỗi không muốn cho đối phương được sống tử tế sao sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt và xử lý tất cả những vết thương trên người ba người họ muốn xuất viện nhưng bác sĩ không cho bắt phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát dù sao vụ nổ cũng không nhỏ không thể coi thường được có một số ảnh hưởng tạm thời chưa lập tức thể hiện ra nhưng không có nghĩa là không có khả năng nếu ở lại thì nhạc thính phong nhất định sẽ phải ở phòng vip nhưng phòng vip thì chỉ có giường đơn mà anh thì muốn ở chung một phòng với yến thanh t h i do dự một hồi lâu giữa sự thoải mái và phụ nữ anh chọn phụ nữ muốn thoải mái thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nhất định phải ở cùng với yến thanh ti tốt xấu gì anh cũng là anh hùng cứu mỹ nhân còn gì cuối cùng lựa chọn một phòng bệnh bình thường có bốn giường trống yến thanh ti nhạc thính phong hạ lan vương niên cùng ở chung một phòng nhạc thính phong cười cười nhìn hạ lan vương niên hạ lan cậu đúng là bản lĩnh thật đấy từ khi nào mà đã thông đồng được với yến như kha rồi yến như kha là loại người gì nhạc thính phong so với hạ lan phương niên h càng rõ ràng À đàn bà này làm sao có lòng tốt mà đi nói với hạ lan phương niên h chứ À ta muốn làm gì tám chín phần là muốn hạ lan phương niên h có cảm tình với ả cuối cùng thì ả cũng chuyển rời mục tiêu rồi hạ lan phương niên h thản nhiên lướt qua nhạc thính phong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi nhạc thính phong cười nhạo một tiếng bị yến như kha bỏ lên anh nên đồng tình hạ lan phương niên hay cao hứng cho chính mình đây nụ cười của nhạc thính phong lúc này cực kỳ gian ác khiến yến thanh ti nhịn không được mà nhìn tới mấy lần nhạc thính phong bước xuống giường tiến về phía yến thanh ti giơ tay nâng c ầ m cô lên khuôn mặt này miệng cưỡng thì cũng có thể nhìn được nếu lỡ như bị hủy đi thì làm thế nào nếu không tôi hy sinh bản thân mà thu nhận em vậy tiến thanh ti vốn dĩ đang có lòng biết ơn với nhạc thính phong nháy mắt đã bị câu nói đáng đánh đòn này dập tắt đưa tay hất tay của nhạc thính phong ra nghiến răng nói chị có bị hủy dung nhưng công phu trên giường còn chưa có nát không cần anh phải miễn cưỡng thu nhận chí đây không có thiếu đàn ông nhạc thính phong giờ đã biết mấy lời này của cô cũng chỉ mạnh miệng mà nói thôi đàn ông gì chứ không phải là có mỗi mình anh sao anh gật gù nói không sai chuyện này anh có thể làm chứng cho em công phu đúng là không hề nát nói rồi dùng ngón tay cái vuốt vuốt má yến thanh ti còn đau không anh thì sao nhạc thính phong ngồi xuống cạnh cô em không có việc gì là tốt rồi hạ lan phương niên nhìn nhạc thính phong và yến thanh ti k ề cận nhau cô ấy không hề bài xích sự gần gũi của nhạc thính phong phương thức cô ở chung với nhạc thính phong hoàn toàn không giống khi ở chung với anh chương ba trăm bảy mươi bốn vì một thứ thấp hèn như thế đáng sao giờ cô đã thả lỏng hơn rất nhiều khi nhìn nhạc thính phong cũng có một ít ỷ lại hạ lan phương niên nhắm mắt lại đầu của anh hiện giờ rất bớt ư mắt cũng rất đau trước khi tìm thấy cô cô chính là toàn bộ cố gắng và hy vọng của cuộc đời anh nhưng khi tìm được cô rồi anh phát hiện bản thân mình hình như đã bị mất phương hướng rồi tám đã nằm viện thì phải thông báo cho người nhà nếu không thì ăn cái gì nhạc phu nhân suýt lên cơn đau tim khi nhận được điện thoại vội vã x á c h cặp lồng cơm chạy đến bệnh viện bước vào phòng bệnh hai mắt đỏ hoe nhìn yến thanh ti và nhạc thính phong hai cái đứa này sao suốt ngày làm người khác phải lo lắng như thế mới dứt mắt ra là hai đứa đã dắt tay nhau vào viện nằm rồi thương thế có nặng lắm không nam còn chưa nói xong thì nhìn thấy hạ lan phương niên nằm ở một giường bệnh khác ngẩn ra một chút rồi nói ơ hạ lan đấy ả hạ lan phương niên đứng dậy chào nhạc phu nhân bác nhạc nhạc phu nhân bối rồi nhìn hộp cơm trong tay mình cháu bác chỉ mang theo hai phần cơm hạ lan vương niên vội vàng nói không sao đâu ạ mẹ cháu cũng sắp tới đây rồi ồ như vậy à thế cháu ngồi chờ nhé nói rồi vỗ vào bả vai nhạc thính phong một phát hai cái đứa này còn không lo ăn đi còn ôm ôm ấp ấp ăn xong lại ôm tiếp nhạc thính phong nghe mà thấy buồn cười ôm ôm ấp ấp sao giống như là đang cố ý chọc tức ai vậy anh ôm chặt lấy yến thanh ti phiêu mắt khiêu khích nhìn hạ lan phương n h i ê n yến thanh ti nói bác chúng cháu không sao hết chỉ bị thương ngoài da thôi nhạc phu nhân lo lắng nhìn nhìn mặt của yến thanh ti diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt nhưng cháu cũng đừng có lo cho dù có để lại sẹo bác cũng có thần khí xóa đi cho cháu yến thanh ti gật gật đầu ừng ra ăn cơm thôi hai người mới ăn được một nửa thì mẹ con hạ lan phu nhân vội vã chạy đến hạ lan phu nhân nhìn thấy nhạc phu nhân sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cười cười chào hỏi nhạc phu nhân cùng nhạc thính phong riêng yến thanh ti thì không thèm nhìn lấy một cái hạ lan tú sắc ôm lấy cánh tay của hạ lan phương n i ê n anh hai anh có sao không em với mẹ nghe tin anh bị thương phải vào viện mà sợ hết cả hồn sao anh lại không cẩn thận như thế không sao chỉ là bị thương ngoài da thôi hạ lan phu nhân lạnh lùng trách móc con đừng có hiền lành tốt bụng như thế muốn ra tay cứu người thì cũng phải nhìn rõ đối phương là hạ người gì có đáng cứu không không phải mặt hàng gì cũng muôn cứu là cứu một món đồ chơi rách nát đáng để con đánh đổi chính mình để cứu sao hạ lan phương nghiên tức giận quát mẹ mẹ đừng nói nữa r ắ c chiếc đuôi trong tay nhạc thính phong bị bẻ gãy ánh mắt tràn đầy sắc khí yến thanh ti làm như không nghe thấy gì chậm dãi uống một ngụm canh gà nhạc phu nhân trừng mắt nhìn nhạc thính phong và yến thanh ti ý bảo hai người tiếp tục dùng đứa không cần thiết phải ra tay có bà ở đây sao có thể để cho trương tố nhã ước hiếp hai người được nhạc phu nhân cười ha ha đứng dậy hạ lan phu nhân nói rất đúng không phải mặt hàng gì cũng muốn cứu là cứu hồi nhỏ tôi từng làm sai một chuyện khiến tôi ân hận mãi chính là ra tay cứu một con khốn kết quả giờ là con khốn đó suốt ngày ở bên thai tôi chít chít méo mó nếu sớm biết cô ta chính là một con khốn nạn như vậy thì hồi đó tôi đã để cô ta chết luôn rồi đỡ phải để lại một mẩm họa cho đời giờ cứ nhìn thấy con khốn đó tôi lại thấy buồn nôn chương ba trăm bảy mươi lăm tôi ăn hiếp bà đấy sao nào lần này nhạc phu nhân rất là tức giận đời này bà chưa từng nặng lời với ai như thế bao giờ nhưng hạ lan phu nhân lại đã gấm phải đôi của bà dám nói ra những lời như thế trước mặt bà coi bà là người chết sao trước đây cạnh k h ỏ e vài câu bà đều không để tâm nhưng hôm nay bà ta lại dám nói ra những lời như vậy tiến thanh t i kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân cô cứ tưởng lần trước đã là biểu hiện cứng cỏi nhất của nhạc phu nhân rồi hóa ra còn có thể lợi hại hơn y ế n thanh t i đứng bật dậy nắm lấy cánh tay của nhạc phu nhân giống như cách hồi nhỏ cô hay nắm lấy tay của mẹ hạ lan phu nhân quay phát người lại bà tâu ngưng mi bà lặp lại lần nữa xem nhạc phu nhân hất mặt lên ý ho đúng là được đó nha con nhóc bẩn thỉu nước mắt nước mũi kèm lem chạy theo sau ngông tôi giờ đã học được cách ra lệnh cho tôi rồi cơ đấy hạ lan phu nhân tức đến đỏ cả mặt tâu ngưng mi bà đừng có ỷ thế hiếp người nhạc phu nhân cười ha hả nhà mẹ đẻ tôi họ tô con trai tôi họ nhạc có quyền có thế tôi muốn dùng quyền thế để ức hiếp bà đấy sao nào có bản lĩnh thì đấu với tôi bà không phải suốt ngày muốn so đo với tôi sao nào lại đây so thử xem nhạc phu nhân len lén thấy yến thanh ti hơi cong cong môi ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn bà dường như còn có chút ỉ lại tức khắc lại khiến nhạc phu nhân tự ngủ mình cần lợi hại hơn không thể mãi hồ đồ như trước được bà từ nhỏ đã là thiên tri k i ể u nữ cho dù là nhà mẹ đẻ hay nhà chồng tất cả đều là hào môn vọng tộc bà chưa cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai trước đây bà sợ người khác nói bà ỷ thế hiếp người nên mới thu liễm chưa bao giờ chủ động nhắc tới g i a thế của mình nhưng lúc này nhạc phu nhân lại nghĩ ỷ thế hiếp người đúng là sảng khoái thật nhất là khi nhìn thấy gương mặt đen như gan heo của hạ lan phu nhân hạ lan phu nhân tức đến phát r u n bà bà hạ lan tú sắc thấy căn phòng sặc mùi thuốc súng sợ tới phát khóc mẹ mẹ anh hai còn đang bị thương mọi người đừng cãi nhau nữa tay hạ lan phu nhân s i ế t thành quả đấm nổi giận nói đổi phòng ngay lập tức cái chỗ này chỉ dành cho bọn hạ đẳng nhạc thính phong huệ phải nói chực hạ lan phu nhân nói như vậy đúng là thấy khó chịu nha hạ đẳng không biết hai năm đó khóc lóc cầu xin loại người hạ đẳng như tôi cứu giúp hạ lan ra qua khỏi cửa ải khó khăn nhỉ giờ tính trở mặt sao hai gân xanh trên c h á n hạ lan phu nhân giật giật bà ta cắn răng nói bác không nói cháu yến thanh ti chậm rãi nói tiếp thế thì là nói tôi rồi hạ lan phu nhân nhịn không được lừa mướn thanh ti một phát h ừ yến thanh ti cười nói bà không phải là người đầu tiên mắng tôi cũng không phải là người cuối cùng tôi quen rồi nên giờ bà có nói gì cũng vô dụng thôi muốn nói gì thì cứ thoải mái mà nói tôi đang muốn nghe xem xem một phu nhân suốt ngày ăn dấm uống a x i t như hạ lan phu nhân đây rốt cuộc có bao nhiêu cao quý hạ lan phu nhân tức đến mức cả khuôn mặt trở nên căng cứng định mở miệng ra chửi nhưng lại bị hạ lan tú sắc ngăn lại mẹ đừng nói nữa mọi người đều là người quen lâu năm sao lại phải cãi nhau thành như thế này mẹ bất giận bất giận nhịn một chút là được rồi hạ lan tú sắc quệt nước mắt đứng dậy nói bác nhạc anh tính phong chị thanh ti xin lỗi mẹ em không phải cố ý đâu bà ấy nghe tin anh hai nhập viện hoảng quá mà không biết mình đang nói gì chị thanh ti dù thế nào đi chăng nữa thì anh em vì cứu chị mà phải nhận viện xin chị